Chương 1531, Thiên Đế và Thiên Hậu Đầm Bàn đá vỡ tan, lông ngạo thiên hở hỗn hệnh hấp văn ly rượu trên bàn, gân xanh nổi đầy mặt, ngửa đầu lên trời gầm trú, giỏi, giỏi cho một kế điệu hổ ly sơn, dẫn lông xuất hải, giỏi cho thằng trẻ tranh nghịch lông. Vốn đang làm khách ở thiên đình, được lý Tịnh và thiên lãm bố trí chăm sóc tận tình, hưởng thụ đế tử, nắm nhìn tiên nữ ca múa, lông ngạo thiên đang cực kỳ thoải mái. Nhưng chưa được bao lâu, tin tức nghịch lông vậy mà nhân lúc hắn rời khỏi hải Long tiên vực lén lúc xâm nhập Long mục, thành công cứu thoát Long chiến, tiểu tiên và Long liên. Lại thêm long tán bất chấp tất cả hậu quả làm ra hành vi phản bội đã như một cái tác vang dội vào mặt lông nào thiên. Khoảng cách giữa thiên đình và hải Long tiên vực lại không phải gần, trong thời gian ngắn ngủi như vậy lông nào thiên sao có thể quay về kịp lúc. Phải biết rằng thiên đình và long tộc từ trước đến nay cũng chẳng có giao tình gì. Nên việc thiết lập truyền tống trận giữa đôi bên là không tồn tại, lại thêm nghịch lông chỉ muốn cứu người sau đó bỏ trốn, Long ngạo thiên thật sự bất lực, không có cách nào. Thậm chí khi hắn cảm nhận được khí tức của nghịch lông nổ ra ở Long tộc, cũng chẳng kịp thời chi viện. Cảm giác mình như con rối bị đùa nghịch trong tay kẻ thù, lông ngạo thiên vừa nhục nhã, vừa phẫn nộ không sao tạ hết. Thật là gian xảo. Kim ô tộc trưởng ngồi ở một bên nghiến trăng nghiến lợi. Thì ra đó mới chính là mục đích của đám người Tôn Hầu tử, bọn hắn hùng hùng hổ hổ tấn công Thiên Đình, tưởng như là liều lĩnh cướp đoạt bàn đào thu khiến chúng ta nhanh chóng kéo đến Thiên Đình, lại dương đông kích tây, mục đích thật sự là cướp ngục. Sao có thể như vậy? Bạch Hổ tộc trưởng giận dữ gầm thét, chúng ta đã phản ứng cực nhanh, ngay khi nghịch long hàng thế đã nhanh chóng tập hợp. Vậy mà kế hoạch và hành động của bọn chúng đều đi trước chúng ta một bước. Chúng ta như những con bị thao túng trở thành trò cười. Công bằng tộc trưởng sắc mặt vô cùng khó coi. Điều này chứng minh bọn chúng đã sớm đạt thành an ý trước cả chúng ta, sự lo ngại trở thành sự thật, Tinh Long ở thế hệ này đã và đang chiêu mộ vây cánh năm xưa của Long đế cho mình sử dụng. Long Ngạo Hải trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên từng tia nguy hiểm. Khốn nạn, nếu sớm biết có ngày hôm nay, trước đây dù bỏ ra giá lớn cũng phải diệt sạch tất cả bọn chúng. Long Ngạo thán tiếc hận không thôi. Đám người nghe vậy thở dài lắc đầu, trong mắt cũng ngập tràn hối hận. Bởi vì tất cả đều cho rằng nghịch lông sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện trên thế gian được nữa. Mà khi không có nghịch Long dẫn dắt, bất kể là tự chiến cổ tộc, vạn yêu thánh địa hay vô tận hỏa giới cũng đều như rắn mất đầu, không có chút tính uy hiếp nào đối với các đại thế lực. Cho nên thay vì bản lĩnh chấp nhận tổn thất để diệt sạch tất cả, bọn hắn đã lựa chọn mắt nhắm mắt mở, để vây cánh và tàn quân của nghịch Long tiếp tục sinh tồn. Nào ngờ có ngày hôm nay, khi Nhịch Long một lần nữa tái hiện thế gian và tiến hành chiêu mộ. Đám trắng mất đầu vô hại đột ngột trở thành những độc xà đắc lực dưới trướng Nhịch Long, sẵn sàng đoạt mạng các đại thế lực khi có sơ hở. Cũng như lần này, nếu không có đám tàn quân kia tạo nên sức ép lên thiên đình, mưu kế dương đông kích Tây của Nghịt Long chắc chắn không thể kiển khai được. Mọi chuyện đã rồi, có tiếc núi cũng vô ích. Đại trưởng Lão Thiên Đình đề nghị, Việc chúng ta bức thiết làm lúc này là toàn lực truy sát tàn quân cũ của nghịch Long Đế, không để bọn chúng tiếp tục mở rộng và phát triển được. Vấn đề là vũ trụ bao la, biết đi đâu để tìm giết bọn chúng bây giờ. Tộc trưởng Kim Sý Đại Bằng Tộc Cao Mày Chúng ta sắp mời được hai vị thiên cơ đế trời núi, dưới sự trợ giúp của bọn hắn, khả năng thăm dò thiên cơ, điều tra ra nơi ẩn thân của bọn chúng không phải việc khó khăn. Long Ngạo Hải Trấn An nói ra Không biết lông đại trưởng lão đã mời vị nào? Phượng nghi nữ đế ra vẻ tò mò hỏi. Ha ha, hai người này ở trong giới thiên cơ có danh tính cực thịnh, là tông chủ và đại trưởng lão của thế lực lánh đời thiên su tông. Lông ngạo hải vuốt trâu cười đáp, thiên su thiên đế và nhân su địa đế. Thì ra là bọn hắn. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt hưng phấn lué lên. Nghe nói thiên su tông là một trong những thế lực tinh thông thiên cơ bậc nhất vũ trụ. Có truyền thừa cổ lão và lâu đời, một khi đã ra tay không gì không bói được. Khá nhiều người nhận ra danh tiếng của Thiên Xu Tông. Không sai, Thiên Xu Tông và Thiên Cơ Tông tại thời đại thượng cổ vẫn luôn song hành với nhau về khả năng diễn toán Thiên Cơ. Một vị trưởng lão có tuổi thọ lâu đời của chu tức tộc Cảm Khái, đáng tiếc Thiên Cơ Tông chủ năm xưa vì tiêu hao tuổi thọ để chỉ ra địa điểm và thời gian luân hồi thụ xuất hiện lân cận đế thiên tiên ma giới mang lại vô số cơ duyên cho tầng lớp tu sĩ đương thời, cuối cùng tráng niên mất sớm, thiên cơ tông cũng từ đó trở nên suy tàn trong dòng sông lịch sử. Không còn sánh bằng thiên xu tông nữa. Nghe hắn nói như vậy, không ít người trong mắt hiện lên vẻ kính phục. Bởi vì cũng nhờ sự kiện năm đó, rất nhiều nhân vật hàng đầu có mặt ở đây điển hình như Phượng Nghi Nữ Đế, tộc trưởng các tộc thần thú, kiếm đế thành chủ đều từng trải nghiệm luân hồi, thu hoạch được nhiều cơ duyên to lớn. Bọn hắn thật sự thiếu nợ ân tình của thiên cơ tông chủ. Hừ, đáng tiếc thiên cơ tông chủ một đời anh minh, cuối đời lại dạy ra một truyền nhân không ra gì. Long Ngạo Thiên biểu lộ khinh bỉ nói. Hả? Thiên cơ tông chủ có truyền nhân sao? Toàn trường nghe vậy giật mình. Bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua tin tức này. Việc này rất ít người biết được. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng. Truyền nhân duy nhất còn sót lại của thiên cơ tông chủ chính là tên Sơn Dương Đế, kẻ được mệnh danh là đệ nhất quân sư dưới trướng Long Nghịch năm xưa. Sơn Dương Đế vậy mà là truyền nhân của thiên cơ tông chủ. Đám người nghị luận âm ỉ, hiển nhiên lần đầu nghe thấy chuyện này. Thân phận và nguồn gốc của Sơn Dương Đế vẫn luôn cực kỳ bí ẩn, chỉ có vài người thân tính bên cạnh Long Nghịch là biết được Long Ngạo Thiên trước đây từng nằm trong số đó. Không nghĩ đến truyền nhân của thiên cơ tông chủ lại lầm đường lạc lối đến như vậy. Cam nguyện phò trợ cho kẻ có giả tâm tàn bạo như lông nghịch. Huyền vũ tộc trưởng bất mãn, ta đề nghị nên sớm bắt được hắn, định hướng hắn trở lại con đường chính đạo. Không sai. Để mặt thiên cơ tông chủ có thể tha cho hắn một mạng ăn năn hối lỗi. Không ít người gật đầu tán thành. Kiên nhẫn chờ đi, một thời gian nữa thiên xu thiên đế và nhân su địa đế Hàn lâm. Đó là lúc chúng ta hốt trọn vây cánh nghịch lông Lông ngạo thắng tự tin nói ra Không thành vấn đề Tin rằng khi đó bệ hạ cũng sẽ xuất quan Lý tịnh hài lòng tán thành Bọn hắn mãi mê nghị luận mà không hề biết rằng Có một viên hạt châu nhỏ hơn hạt bụi đang chậm rãi lướt qua Tiến vào cung điện của thiên đế Từ đầu đến cuối, khí tức bị che đậy đến mức cực hạn Ngồi ở bảo tọa bên phải Cùng lông nữ hoàng ánh mắt có chút ý vị thăm trường, khỏe môi hơi vệnh lên. Kéo kẹt. Đại môn mở ra, thân ảnh thiên đế thần thanh khí sản xuất hiện. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chứng kiến thiên đế xuất quan, đám thái giám và cung nữ canh gác bên ngoài vội vàng quỳ rạp xuống đất khấu đầu hành lễ. Bình thân. Thiên đế ung dung gật đầu, đưa mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm Cảm khái nói ra. Đến đến rồi sao? Trẩm bế quan bao lâu rồi? Bẩm sư phụ, người chỉ mới bế quan ba ngày, nhanh hơn cả dự kiến của Lý Tướng Quân. Thiên lãm từ xa bước đến, không người hành lễ, các vị cường giả vẫn đang chờ đợi nhân vật của Thiên Xu Tông tiến đến, một khi tìm thấy tung tích tàn quân nghịch lông sẽ toàn diện vây giết. Không tệ. Thiên đế hài lòng đáp. Bẩm bệ hạ. Mời người bốc thăm, chọn ra nơi nghỉ nơi tối đêm nay. Đúng lúc này, một vị đại nội tổng quản tay cầm thùng gỗ bước đến quỳ súng trước mặt thiên đế. Thiên đế đưa mắt nhìn, phát hiện trong thùng gỗ là rất nhiều lệnh bài có đánh số thứ tự. Ung dung cho tay vào, tùy ý bóc ra một khối lệnh bài, bên trên có điều khác số một. Đại nội tổng quản thấy vậy, vui mừng hô vang, khởi giá. Đêm nay bệ hạ sẽ nghỉ tại thiên hậu tẩm cung. Nghe thấy vậy, ánh mắt thiên đế lué lên một tiêu phức tạp. Khác với vô số cung điện cao quý khảm vàng nạm ngọc ở thiên đình nơi đây lại hoàn toàn trái ngược. Nói là cung điện cũng không phải, nơi này càng giống như một gian nhà gỗ đơn sơ giảng dị nằm giữa vườn hoa lan tím, xung quanh có chim cầm tẩu thú, cảnh tượng thập phần gần gũi thiên nhiên, lại nên thơ lãng mạn. Một phiên bản mô phỏng Bách Lan Sơn. Thiên đế lẩm bẩm thanh âm chỉ mình hắn nghe được. Vệ hạ giá đáo. Thái giám cao giọng sướng lên. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế Một thiếu nữ mặc y phục cung nữ, diện mạo thanh tú đoan trang đứng trước nhà gỗ vội vàng quỳ xuống hành lễ Thật đặc biệt, những tẩm cung khác của các quý phi thì nữ người hầu không hàng trăm thì cũng vài chục Nhưng tại nơi của thiên hậu, chỉ có một cung nữ dung nhan thanh tú, xả ái dịu dàng mà thôi A Bích, bình thân Thiên đế nhàng nhạt mở miệng Cung nữ toàn thân rung lên Ánh mắt mang theo vẻ khó tin nhìn lên thiên đế. Từ trước đến nay, mỗi lần thiên đế đến nơi này ngay cả ngó nàng cũng chưa từng ngó một chút. Chỉ chăm chăm đi tìm thiên hậu, không ngờ hôm nay còn gọi cả tên của nàng. Bất quá mặc dù kinh dị trong lòng, cung nữ Abit cũng không dám thất lễ, vội vàng cúi đầu rời đi. Các ngươi cũng lui hết đi. Thiên đế phất tay xua đuổi. Chúng thần cáo từ. Đảm thái giám, cung nữ nhanh chóng rút lui. Thiên đế đứng lặng người nhìn cửa gỗ hồi lâu, lại do dự không đẩy tay tiến vào. Xue Không gian có chút trung động, thiên đế nhướng mày quát, là kẻ nào? Một thân ảnh bí mật từ trong bóng tối tiến ra, sắc mặt hiện lên vẻ kích động nói, sư phụ, là ta. Chính là đế tử thiên lãm. Thời điểm nghỉ ngơi của trẩm. Người đến làm cái gì? Thiên đế không hài lòng nhìn hắn chấp vấn. Nhưng mà... Thiên lãm giật mình. Cúc đi. Thiên đế sắc mặt kinh nộ. Vân vân. Thiên lãm vội vàng vấy lệ rời đi, ánh mắt che giấu nét nghi hoặc khó tả. Sau khi đã xác định không còn ai ở phạm vi lân cận thiên đế đứng tại chỗ hồi lâu. Lúc này mới ổn định tinh thần, đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn, một căn phòng gỗ giảng dị ưu nhã hiện ra, chẳng có gì quý giá ngoài một chiếc giường ngọc trải nệm, một tấm gương và bàn trang điểm. Nếu nói về quý giá nhất, có lẽ là thân ảnh đang lười biến nằm trên giường kia. Nàng khoát xa y mỏng như lụa, cơ thể thành thục quyển chuyển như ẩn như hiện, từng tất da ngọc ngạ trơn bóng dưới ánh đèn mờ khiến bầu không khí càng thêm mờ ảo. Tóc đen tuyền búi cao, trăm ngọc vắt ngang cao quý, ngũ quan sắc xảo hoàng mỹ, mắt phượng yêu kiều, chân mậy như liễu, mi dài uống công, sống mũi cao thẳng, bờ môi đỏ mộng đầy đặn mê người, không chỗ nào không đẹp. Tuy lười biến nằm nhiên, Nhưng mỗi cái nhăn mày, mỗi một lần hít thở đều ẩn chứa quý khí khó nói thành lời, có phong thái mẫu nghi thiên hạ. Nàng chính là thiên hậu, châu miên mạn vì nữ thiên đế duy nhất tại thiên đình. Cảm nhận được nam nhân đến gần, thiên hậu liếc mắt nhìn lên, u oán như quả phụ trốn khuê phòng, giọng điệu giận dỗi, bệ hạ trăm tông nhìn việc, lại ngày đêm có mỹ nhân bầu bạn, đã sớm quên mất thân thể già nua xấu xí này rồi. Thiên đế cười cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh giường. Nâng chiếc cầm nọc của thiên hậu lên, nở nụ cười tà mị, nếu thiên hậu xấu xí, thế gian lại không có mỹ nhân. Khanh khách. Thiên hậu cười quyến rũ, nụ cười khiến bầu ngực đầy đặn sau lớp yếm mỏng trung trung tạo thành ba đào hung dũng, đầu lưỡi kiều diễm liếm liếm mét môi, nể mặt thiên đế hôm nay dẻo miệng. Bản hậu không ngại hạ mình hầu hạ phu quân. Nói xong, hai tay như rắn nước không xương vòng qua cổ thiên đế, muốn dân hiếm môi thơm. Nào ngờ khoảnh khắc khi hai người sắp chạm môi, thiên đế bỗng nhiên tránh sang một bên. Bệ hạ sao thế? Rõ ràng là chán ghét thiết. Thiên hậu viền mắt ngấn lệ, khiến người ta thấy mà sinh ra thương tiếc trong lòng. Ta chưa từng chán ghét nàng, ngược lại nàng là một trong những nữ nhân quan trọng nhất đời ta. Thiên đế giọng điệu trầm lắng. Vậy tại sao còn từ chối nhân gia? Thiên hậu bất mãn hư một tiếng. Bởi vì người ta muốn ái ân là châu miên mạng, không phải một con rối mang danh thiên hậu. Thiên đế nở nụ cười cực kỳ hài lòng. Hắn vừa nói xong, không gian bốn phía xung quanh rõ ràng rung lên một chút. Bệ hạ nói cái gì? Thần thiếp không hiểu. Thiên hậu ra vẻ không vui. Thiên đế nhết miệng cười tà, bỗng nhiên trong lòng bạn tay xuất hiện vô số trận văn huyền ảo, hung hăng đánh vào lòng ngực thiên hậu. răng rắc. Hành vi của hắn khiến thiên hậu không thể lường trước được, cơ thể bị trận văn trong tay thiên đế xâm nhập, thành âm tan vỡ văng lên, chỉ thấy trên da thịt của thiên hậu cũng hiện lên rất nhiều trận pháp, bất quá chúng nó đang bị hóa giải. Trận pháp nổ tung, thân thể thiên hậu rơi xuống mặt đất, hóa thành một cổ thi thể vô hồn chứa đựng khí tức của tiên đế viên mãn cấp cường giả. Lạnh lẽo như băng, nào còn chút thiên kiều bách mị như vừa rồi quyến rũ hắn. Ánh mắt Thiên đế nhìn về tấm gương duy nhất bên trong căn phòng, giọng điệu trở nên ôn nhu chưa từng có, mạn mạn, ta đón nàng trở về. Chương 1532, Lạc Nam và Châu Miên Mạn. Mạn mạn, ta mang nàng trở về. Tiếng nói của Thiên đế vang lên, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào tấm gương duy nhất bên trong căn phòng hồi lâu, nhưng lại chẳng có bất kỳ hồi đáp. Hắn nở nụ cười, từng ngón tay bất chợt phát sáng lại có vô số trận văn huyền ảo hiện ra. Xuẹt, xuẹt, xuẹt, xuẹt. Thiên đế liên tục kết ấn, những trận văn lấy tốc độ nhanh chóng bao phủ căn phòng. Răng rắc. Thanh âm vỡ nát tiếp tục vang lên, chỉ thấy khắp mọi ngõ ngách bên trong căn phòng này đều có trận văn và trận pháp lần lượt sụp. Không, phải gọi những trận pháp này là huyễn trận và ảo trận mới đúng. Hiển nhiên khắp cả không gian nơi này đều được bố trí các loại huyễn trận Áo trận phức tạp từ trước đó, những loại trận này bình thường chẳng mang đến tác dụng gì, nhưng một khi người bày trận kích hoạt, chúng nó sẽ tạo ra các dạng ảo cảnh, Huyễn cảnh cao thâm, dù là cường giả đỉnh cấp của phiến vũ trụ này nếu lơ là cũng sẽ mơ mơ mạng mạng, không phân biệt được thật giả. Đáng tiếc, thủ đoạn này có thể qua mặt người khác nhưng lại hoàn toàn vô hiệu đối với thiên đế vào thời điểm này, đơn giản vì tạo nghệ của hắn không kém chút nào người bày ra các trận này. Lại thêm con mắt bên phải có thể nhìn thấu ảo cảnh chi phối. Mà lúc này, nhìn thấy thiên đế không ngừng hóa giải huyển trận cùng ảo trận của mình, người bày trận rốt cuộc không nhẫn nhìn được nữa. Từ bên trong tấm gương, tầng tầng lớp lớp trận văng bay ra, dung nhập vào trong căn phòng, biến bốn phương tám hướng trở thành một vùng tử địa nguy hiểm, sắp nơi có sát vực hung bạo nghiện ép về phía thiên đế, các mối nguy hiểm tìm tạng vây quanh, tràn đầy chết chóc. Thiên đế không chút e ngại. Đôi tay bay muốn như tàn ảnh, trận Văn như sóng thần cuồng cùng tiến ra 360 độ. Thoáng chốc, tử địa đã biến thành một vùng thảo nguyên bát nhát, gió mát đầy trời. Hoàn toàn vô hại. Hừ! Theo một tiếng hừ lạnh giận dữ, lại có trận Văn trong gương bay ra, chỉ thấy thảo nguyên yên bình vỡ nát, thay vào đó là chiến trường hiểm nguy trùng trùng, hàng trăm vạn đại quân vây công thiên đế, chiến vực và sát vực lan khắp trời xanh, kinh thiên động địa. Thiên đế lắc đầu cười nhạt, không chịu yếu kém tiếp tục tra tay. Trăm vạn đại quân hóa thành làn khói huyền ảo tiêu tán, chiến trường thay gia đổi thịt, cảnh tượng biến đổi trở thành một ngọn núi thơ mộng hữu tình. Khắp nơi là từng đóa lan hoa mỹ lệ vô vàng màu sắc, gió nhẹ mang theo hương thơm, muôn thú vui tươi. Suối trong uống lượng, cầu vòng vắt ngang thác nước hùng vĩ, cảnh đẹp không sao tả hết. Bách Lan Sơn Người không phải thiên đế. Ngươi rốt cuộc là ai? Một giọng nữ lạnh lùng đến cực điểm vang lên, nhưng lại ẩn chứa đâu đó chút trung rảy. Chỉ thấy từ mặt gương trong suốt, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Tuyệt đại phong hoa, một thân cung trang xanh biếc, khí chất cao quý huyền ảo tự khói xương, mắt phượng mày liễu, môi đỏ mộng căng đầy, mũi quỳnh thẳng tắp, bầu ngực tròn trịa yêu kiều vẫn cao, tóc đen như thác chảy từ tấm lưng trên trực xuống tận bờ mông mạng Diệu ông sát đường tông kinh tâm động phách Thiên đế nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nàng quá đẹp, đẹp đến mức có thể hút hồn bất cứ nam nhân nào trên thế giới này. Nhưng bấy nhiêu đó không phải là thứ khiến hắn phải thất thần ngây ngẩn. Nguyên nhân chân chính nằm ở chỗ, y phục và tất cả những gì nàng mang đến lúc này thật sự quá giống lần đầu tiên hai người gặp nhau bên trong ảo mộng luân hồi vô thật. Vẫn một thân thanh sắc cung trang, vẫn một màu tóc đen tùy ý chạm mông, vẫn không có bất kỳ trang sức quý giá nào tô điểm cho dung nhan kiều diễm. Các biệt duy nhất có lẽ là hình tượng và khí chất. Châu gia đế nữ và thiên đình thiên hậu. Thiếu nữ và phu nhân, hồng nhiên và thành thục. Trong lòng thiên đế có chút mất mát và buồn vô cớ, nhưng hiện thực vốn là như thế, tuế nguyệt vô tình, nàng không thể giữ mãi nét thanh xuân như thiếu nữ trên bách lan sơn được nữa. Thấy thiên đế thẩn thờ nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, thiên hậu nhướng đôi mày liễu, quy áp tiên đế viên mãn âm âm bùng lên. Lòng bàn tay là các trận văn huyền ảo đang lấp lué, giọng điệu không chút cảm tình, dám cả gan giả mạo thiên đế xâm nhập thiên đình, còn công khai thân phận trước mặt ta, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, trăm vạn thiên binh thiên tướng sẽ lập tức vây quanh thiên hậu tẩm cung. Nếu nàng muốn nàng đã làm rồi. Thiên đế ung dung mỉm cười. Người rốt cuộc là người nào? Thiên hậu ánh mắt lấp lué như điện, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Một người ngưỡng mộ muốn theo đuổi nàng. Thiên đế giọng điệu ôn hòa. Buồn cười. Thiên hậu nở nụ cười chế dẻo, ta đường đường là thiên hậu của thiên đình có nàm nhân là thiên đế hùng mạnh, dưới trướng là trăm vạn thiên binh thiên tướng tinh nhuệ, dù là rất nhiều đại thế lực cũng không dám chọc vào, ngươi muốn chết phải không? Nếu mọi thứ tốt đẹp như nàng nói, vậy còn dùng thứ đó qua mặt hắn làm cái gì? Thiên đế buồn cười chỉ vào thi thể một trữa vừa bị mình đánh văng xuống đất. Chuyện của ta không đến lượt người ngoại như ngươi chất vấn. Thiên hậu cảnh cáo, không hồn thì mau rời đi. Một khi thiên đế thật sự trở về, ngươi mọc cánh cũng khó mà thoát. Nàng quả nhiên vẫn thiện lương như vậy, ngoài lạnh trong nóng, lo lắng cho một kẻ lạ mặt như ta. Thiên đế cảm thán nói. Ha ha, nếu không phải nể mặt bách lan sơn mà ngươi vừa dựng lên, hiện tại ngươi đã là một cổ thi thể. Thiên hậu nở nụ cười. Thiên đế nhìn nàng hồi lâu, biết với hoàn cảnh hiện tại không thích hợp thúc đẩy chuyện tình cảm, đành phải xoay chuyển chủ đề, ta muốn cùng nàng hợp tác, nếu đại sự thành công. Nàng không còn phải e ngại thiên đế và thiên đình nhắm vào châu gia nữa, trái lại vận mệnh của thiên đình sẽ do nàng quyết định. Ta không hứng thú hợp tác với kẻ giấu đầu lòi đuôi, ngay cả mặt thật cũng không dám lộ diện. Thiên hậu lắc đầu, tỏ vẻ trục khách, cho ngươi cơ hội rời đi lập tức, từ lâu ta đã không màn đến thế sự. Thiên đế nở nụ cười, bàn tay chậm rãi đưa lên mặt. Trong ánh mắt chăm chú của thiên hậu, mặt nạ trong suốt mỏng manh như cánh ve bị kéo xuống. Rất nhanh, một tên nam tử hoàn toàn khác biệt so với thiên đế hiện ra trong tầm mắt của nàng. Mái tóc tùy ý không trói buộc. Khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng, có những nét tuấn lãng nam tính, một đôi mắt hắc bạch phân minh, bờ môi đơn bạc nở nụ cười tà mị. Không phải lạc nam thì là ai? Hiển nhiên, Thời gian qua Lạc Nam đã nhập vai thiên đế, tưởng như để quấy rối đám người lông ngạo thiên, thực chất mục tiêu chính từ đầu luôn là tiếp cận thiên hậu cũng là châu miên mạng, đồng thời cướp lấy bàn đào thủ tại thiên đình. Thân thể châu miên mạn rung lên một chút, nơi tận cùng đáy mắt có từng tia cảm xúc lué lên rồi dập tắt, lòng ngực phập phòng lên xuống cho thấy nội tâm đang bất ổn của nàng. Thế nào? Chưa nhìn thấy nàm nhân anh Tuấn như ta? Lạc Nam rung đùi đắc ý hỏi. Châu miên mạn hiếp sâu một hơi, đôi mắt khóa chặt lấy hắn, môi đỏ khẽ nhét, họ lạc kia, nói ra mục đích của ngươi. Ô, nàng vậy mà nhận biết ta? Lạc Nam ngoài ý muốn hỏi. Vẽ mặt châu miên mạn có chút khác thường, sau đó thản nhiên nói ra, nhân vật đứng đầu thế hệ yêu nghiệt đương thời mang tên Lạc Nam ai mà không biết. Không nghĩ đến ngươi đường đường là đệ nhất thiên tài tiên giới được vô số người thần tượng lại hành động mờ ám như vậy. Lạc Nam nghe vậy vuốt cầm, thầm nghĩ châu miên mạng bế quan đã lâu, không để tâm đến chuyện thế sự cũng nhận biết mình rồi sao. Danh vọng quả thật gia tăng đáng kể à? Bất quá hắn cũng chẳng cảm thấy gì khác lạ, nghiêm túc đi vào chính đề thiên đế tạm thời đang bị vây nhốt bên dưới bạo loạn luân hồi vực vô pháp thoát thân, đây là cơ hội rất lớn để nàng khống chế thiên đình hoặc hủy diệt nó. Châu miên mạn ánh mắt lué lên rạng rỡ, nhìn chầm chầm lấy hắn. Dựa vào đâu để ta tin lời của ngươi là thật? Chúng ta có thể ký vào đồng minh ước. Lạc Nam lấy ra một bản hợp đồng giống với thứ đã ký cùng Phượng Nghi Nữ Đế. Đồng minh ước là loại trận pháp cao thâm liên kết với quy tắc của vũ trụ, nếu phương nào làm trái nội dung bên trong đồng minh ước chắc chắn sẽ bị phản vệ nghiêm trọng. Nên đón trừng phạt từ linh tính vũ trụ. Mức độ đáng tin cậy của đồng minh ước là không cần phải bàn cãi. Đáng tiếc phương pháp bố trí nó đã thất truyền từ lâu trong vũ trụ, Lạc Nam cũng nhờ trải qua vạn kiếp luân hồi mới nắm giữ cách thiết lập. Nào ngờ châu miên mạng lại từ chối đồng minh ước đáng tin cậy, trái lại mở miệng đề nghị nói, nhỏ máu các thứ quá phiền phức, chúng ta có thể tự ký kết khế ước đồng sinh cộng tử. Lạc Nam có chút giật mình trước lời đề nghị của nàng, bởi vì khế ước đồng sinh cộng tử sẽ làm tính mạng của hai người gắn kết với nhau, cảm nhận được trạng thái nguy hiểm của đối phương. Một người chết là cả hai cùng chết. Hồi ở hạ giới, Lạc Nam cũng từng cùng cơ nhã ký kết đồng sinh cộng tử, nhưng từ lúc chia xa để nàng theo tuế nguyệt nữ đế, hai người đã thống nhất cùng nhau giải trừ, bởi vì đồng tâm đồng ý mà Long Tiên Thánh điển mang lại còn trội hơn đồng sinh cộng tử. Bất quá nếu Châu Miên Mạn đã yêu cầu, hắn lại sợ cái gì? Đồng ý. Lạc Nam mỉm cười nhìn lấy nàng, chúng ta ký đồng sinh cộng tử. Sau đó, Cả Lạc Nam cùng Châu Miên Mạng thả ra một tiên linh hồn bổn nguyên của mình. Khế ước triển khai, hai tiên linh hồn bổn nguyên nhanh chóng dung hợp, hòa quyện cùng nhau. Ta Lạc Nam, đồng sinh cộng tử. Hắn nghiêm nghị mở miệng. Ta Châu Miên Mạng, đồng sinh cộng tử. Châu Miên Mạng hé mở môi thơm. Tiếng nói vừa dứt, linh hồn bổn nguyên cũng chính thức hợp thành một thể. Lạc Nam cùng Châu Miên mạn trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị. Bản thân hai người đã cảm giác được sinh mệnh lực của nhau, trạng thái cơ thể của đối phương. Đồng sinh cộng tử chỉ có thể giải trừ khi cả hai cùng đồng ý, vậy nên một khi đã ký khế ước này, Lạc Nam và Châu Miên Mạng chính thức ngồi chung thuyền, không ai dám phản bội người còn lại. Mọi việc thuận lợi vượt xa tưởng tượng của Lạc Nam. Vốn hắn đã chuẩn bị sẵn châu miên mạng sẽ nổi cơn thịnh nộ và phát sinh đại chiến với mình cho nên trước khi tiến vào tẩm cung của nàng đã mất một khoảng thời gian bố trí kết giới ngăn cách ở bên ngoài. Một khi châu miên mạng trở mặt, hắn sẽ lập tức nên chiến, sau đó nhốt nàng vào linh giới châu mà không để bất kỳ ai phát hiện. Nào ngờ châu miên mạng chẳng những hợp tác, còn cùng hắn ký khế ước sinh tử. Thành ý của người ta đã thấy, nói ra kế hoạch cụ thể trong tương lai đi. Châu Miên Mạng đề nghị. Được. Lạc Nam lấy ra một khối ngọc bội đã chuẩn bị sẵn sàng giao cho nàng, mỉm cười thần bí, bên trong chính là các phương án của ta nhằm giúp nàng làm chủ thiên đình. Tốt. Châu Miên Mạng thẳng nhiên tiếp nhận. Bầu không khí nhất thời có chút trầm lắng. Lạc Nam đành phải tìm kiếm chủ đề để nói chuyện, nhìn lấy thi thể nằm dưới đất, hắn tháng phục không thôi, tạo nghệ huyển trận của nàng thật cao minh, ngay cả thiên đế cũng không thể phát hiện. Trước đây hắn đã vài lần nghi ngờ, cũng may ta kịp thời tìm được một khung xương của nữ thiên đế gắn vào trong thế thân để qua mặt hắn. Có thêm khí tức mạnh mẽ và chân thật của xương nữ thiên đế, hắn thành công bị lừa gạt. Châu miên mạn cười nhạt đáp. Thế thân? Thế thân ở đâu? Lạc Nam nghi hoặc hỏi. Hừ, ngươi đã vạch trần sao còn hỏi như vậy? Châu miên mạn hừ lạnh một tiếng. Giọng điệu có chút giận dữ. Lạc Nam lắp ba lắp bắp, chỉ vào thi thể mục trửa xấu xí đến cực điểm nằm dưới đất nói, nó là thế thân mà nàng nói. Chứ còn sao nữa? Châu miên mạn phong tình vạn chủng liếc xéo hắn. Lạc Nam nghẹn hồng nhìn chân trối, hắn cứ tưởng nàng phí công vất và chuẩn bị một khung xương nữ thiên đế với mục đích cao thăm gì, nào ngờ để nhét vào thi thể mục trửa gia tăng độ trải nghiệm chân thật. Nhưng mà, bộ dạng của nó thật sự không giống châu miên mạn chút nào, xấu đến ấn lạnh a, Nhận ra suy nghĩ của Lạc Nam, gò má châu miên mạn có chút đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, ta đâu phải luyện đăng sư hay khôi lỗi sư. Tạo được thế thân đã may mắn lắm rồi đâu cần quan tâm xấu đẹp. Kết hợp thêm các loại huyễn trận và ảo trận thì ma quỷ cũng trở thành mỹ nhân. Ha ha! Lạc Nam nhịn không được bật cười. Đúng nha, hành vi lừa gạt thiên đế phải được thực hiện cực kỳ bí mật nên châu miên mạng không thể nhờ vã người ngoài. Nàng đã vất vả lắm mới chế tạo được một thế thân. Dù sao thì việc đúc thân thể hay luyện khôi lỗi không phải sở trường của huyển trần sư như nàng. Mà lúc này, trong đầu lạc nam bỗng lué lên nghi hoặc, hắn nhíu mày hỏi, đúng rồi, trước khi ta vào đây thấy thiên lãm cũng lão đảo ở phụ cận. Chẳng lẽ hắn nhắm vào A Bích sao? Không xong. Châu miên mạng nghe vậy sắc mặt đại biến, nàng vội vàng đứng bật người lên, ngươi xử lý ra sao rồi Ta đuổi hắn đi rồi? Lạc Nam khó hiểu nhìn nàng, không biết vì sao Châu Miên mạn biểu hiện lớn như vậy. Lập tức giết hắn. Bằng mọi giá cũng phải giết. Châu Miên mạn sắc mặt trở nên khó nhìn, giọng điệu lạnh lẽo như hàng băng, hắn là một phần của thiên đế. Cái gì? Lạc Nam nhảy dựng lên. Chương 1533, quốc tức mà chết. Nàng nói vậy là sao? Thiên lãm là cái gì của thiên đế? Lạc Nam nghiêm nghị nhìn châu miên mạng, nếu là phân thân, hắn đã sớm vạch trần ta rồi, chẳng lẽ hắn có ý đồ khác? Thông thường, giữa phân thân và bản thể sẽ cảm ứng được lẫn nhau, chắc chắc một kẻ không thể giả mạo thành bản thể ở trước mặt phân thân của hắn được. Ta đâu có nói thiên lãm là phân thân của thiên đế? Châu miên mạn bực mình trừng mắt, thiên lãm là chính thiên lãm, một thiên tài được thiên đế thu làm đồ đệ. Nói vậy là sao? Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Nàng không phải vừa nói thiên lãm là một phần của thiên đế A. Thiên đế đã bí mật ẩn giấu một phần linh hồn của mình bên trong cơ thể thiên lãm. Châu miên mạng kiên nhẫn giải thích nói, đề phòng trường hợp nếu bản thể của hắn chết đi. Một phần linh hồn đó sẽ trỗi dậy đoạt xác thiên lãm, chiếm quyền khống chế cơ thể, từ đó thiên đế có thể lấy thân phận thiên lãm sống lại bất cứ lúc nào. Ngay cả chính bản thân thiên lãm cũng không biết mình là vật thế mạng cho thiên đế. Hiện tại phần linh hồn đó vẫn chưa thức tỉnh, nên hắn còn chưa phát hiện ngươi là kẻ giả mạo. Tiên hạ thủ vi cường, phải giết chết thiên lãm trong thời gian nhanh nhất. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên loại người như thiên đế không phải thứ tốt lành gì, đến ngay cả việc thu nhận đồ đệ cũng có mục đích riêng, dùng làm con rối cho mình. Khoan đã! Lạc Nam nhìn châu miên mạng thắc mắc, nếu thiên đế đã bí mật làm như vậy, làm sao nàng biết được chuyện này? Phải biết rằng ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu có linh hồn thiên đế ngủ trong người thiên lãm A, chính miệng hắn nói. Châu miên mạn nở nụ cười lạnh lụng và kinh tẩm. Lạc Nam càng thêm khó hiểu, thiên đế là loại người xảo trá đa đoan, hắn sao lại nói con bài bí mật của mình cho nàng biết. Hắn muốn thuyết phục thế thân của ta lên giường với cả hắn và thiên lãm nên đã chủ động nói ra. Châu miên mạn nhiễn trăng nhiễn lợi, hắn nói thiên lãm cũng chính là hắn trong tương lai quyền thế thân của ta học cách tiếp nhận. Con mẹ nó." Lạc Nam một ngụm chén chút phun ra, không nhịn được bạo một câu thô tục. "Ha ha." Châu Miên Mạn cười trong sự khinh bỉ, thiên đế vừa là kẻ biến thái, vừa là kẻ có lòng tham chiếm hữu nhưng cách vô cùng điên loạn. Hắn có đam mê nhìn nữ nhân của mình ngủ với nam nhân khác, nhưng lại không muốn điều đó phát sinh vì ham muốn chiếm hữu cho riêng mình, mâu thuẫn đến cực hạn. Chính vì như vậy, Hắn thu thiên lãm làm đệ tử, đồng thời bí mật ẩn giấu linh hồn mình trong cơ thể thiên lãm, từ đó thiên lãm cũng xem như một phần của hắn, do vậy thỏa mãn cả hai điều kiện. Thiên đế không còn mâu thuẫn, cấp quyền cho thiên lãm ngủ với nữ nhân của hắn. Không những thế thân của ta, mà tất cả phi tần ở thiên đình đều bị bọn chúng nhúng chăm. Lạc Nam khóe miệng co giật, vô thức liếc nhìn thi thể một trửa nằm dưới sàn tưởng tượng đến cảnh thiên đế và thiên lãm cùng nó hoang lạc mà lành cả sống lưng. Bất quá hắn cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cũng may tạo nghệ huyển trận của châu miên mạng vậy mà cao thâm vượt qua dự kiến của hắn, thành công qua mắt được thiên đế và thiên lãm, bằng không với tính cách của nàng, thà rằng mất mạng cũng không chấp nhận hành vi dơ bẩn như vậy. Lạc Nam vuốt cầm cảm tháng, thiên đế dù sao cũng là một đời kỳ tài, sáng tạo thiên đế biến vang danh thiên hạ, một tay thành lập thiên đình. Huấn luyện thiên binh thiên tướng, không ngờ lại có sở thích quá dị như vậy, đúng là lòng người khó lường A. Nhớ đến con hàng này từng thèm muốn thường Nga và tuế nguyệt, lạc nam càng muốn một tay đập chết hắn. Khi còn trẻ, thiên đế từng có cơ duyên trải nghiệm luân hồi nhờ vào luân hồi thụ, ở kiếp cuối cùng hắn rơi vào thảm cảnh, trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị kẻ địch cường bạo, tâm cảnh yếu kém dẫn đến tâm lý vạn vẹo, cũng từ đó mới có đam mê quá dị như vậy. Châu Miên Mạng nói ra, Hắn từ bị ta dùng ảo cảnh dụ dỗ. Chính miệng nói ra điều này. Ra là như vậy. Lạc Nam nhẹ gật đầu, nếu đúng là như vậy, tâm cảnh của thiên đế thật sự còn quá yếu so với hắn. Kể như thiên đế dù năm xưa giành được bảo tọa độc nhất dưới gốc luân hồi thụ, cũng chẳng thể vượt qua được quá trăm kiếp. Được rồi, mau hành động đi. Châu miên mạng trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, những lần trước thiên lãm đều được cùng thiên đế hành lạc với thi thể. Lúc này hắn theo thói quen tìm đến lại bị ngươi đuổi đi, trong lòng hắn đã sinh ra nghi ngờ. Yên tâm! Ta sẽ lập tức diệt hắn. Lạc Nam ánh mắt lấp lué, đeo mặt nạ thiên diện hóa thành thiên đế. Xoay người đứng dậy rời khỏi tẩm cung của châu miên mạn Một đường tiến thẳng đến cung điện của đế tử, Lạc Nam ngăn cản hai cung nữ đang muốn quỳ xuống hành lễ, nhìn hai nàng uy Nghiêm hỏi, thiên lãm đâu? Trẩm muốn gặp hắn. Kính thưa bệ hạ! Đế tử vừa rồi đã đến chủ điện bái phỏng các vị cường giả, nghe nói là có chuyện cần thỉnh giáo. Hai cung nữ nông nớp lo sợ hồi đáp. Lạc nam sắc mặt trầm xuống, quả nhiên con hàng này đã đánh hơi được chuyện chẳng lành. Ngay lập tức, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Cái gì? Ngươi hoài nghi thiên đế hiện tại là giả mạo. Chúng quan khách nhất thời cả kinh nhìn lấy thiên lãm. Đặc biệt là lông ngạo thiên và phó điện chủ trận điện ánh mắt càng là nồng nặc ý vị. Hiển nhiên bọn hắn đã nhớ đến biểu hiện lần trước của thiên đế, tên này đã vô tình văng trúng đầu phó điện chủ trận điện khi đang muốn ngăn cản thiên lý mã kết trận pháp để đưa đám tàn quân nghịch lông để trốn chạy. Ăn nói hoang đường. Lý tịnh đang tiếp đại chúng cường giả nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt khóa chặt thiên lãm, đế tử ngươi đừng hồ đồ, bệ hạ thi triển thiên đế biến rất nhiều người nhìn thấy. Đó là tiêu chí đặc biệt của ngài, không ai có thể mô phỏng. Lý tướng quân nói không sai. côn lôn nữ hoàng nhất miệng, mặc dù trẩm không ưa gì thiên đế. Nhưng thiên đế biến là bí thuật độc môn của hắn, người khác dù muốn học tập cũng phải được chỉ dạy đàng hoàng như thiên lãm ngươi, sao có chuyện muốn giả mạo là giả mạo. Thiên lãm đế tử, ngươi sao có thể nói những lời khó nghe như vậy? Kiếm đế thành chủ cũng tao mày, lần trước ngươi bị côn lôn thiếu chủ phế bỏ. Tưởng rằng đã hết cách cứu trị, nhưng thiên đế vẫn nỗ lực nhờ vả thái thường đàn đế của đang thần tháp, hao tổn cái giá cực lớn để cứu mạng của ngươi, còn khiến ngươi tu vi đột phá. Chư vị cường giả cũng đợt đầu, với tư cách của bọn hắn, đương nhiên không thể dễ dàng tin tưởng một tên hậu bối như thiên lãm. Nhưng hắn không phải sư phụ của ta a Thiên lãm sắc mặt tái mét. Hắn dám khẳng định nằm nhân kia không phải thiên đế. Bởi vì thiên lãm rất rõ thiên đế thật ra là một người có ham mê biến thái, nếu chưa được nhìn mình chơi nữ nhân của hắn, chắc chắn tiểu huynh đệ của hắn sẽ không thể cương nổi. Mấy lần trước mỗi khi thiên đế tìm đến nữ nhân, dù thiên lãm đang bế quan cũng bị lôi đầu ra để hoang lạc nhằm tìm hứng thú cho thiên đế, làm gì có chuyện đuổi hắn như vậy. Liên tưởng đến việc thiên đế bí ẩn trở về và có những biểu hiện không quá giống, thiên lãm hoài nghi nàm nhân kia chắc chắn là giả mạo. Nếu thật sự đúng như dự đoán của hắn, thiên đình nguy rồi, thiên lãm buộc phải cầu cứu chúng cường giả. Người nói thiên đế hiện tại là giả mạo, có bằng chứng gì không? Phượng nghi nữ đế cao mày hỏi. Bằng chứng là? Thiên lãm sắc mặt âm tâm bất định, chỉ có thể cắn trăng đáp, bằng chứng này không tiện nói, nhưng ta thật sự có lý do để hoài nghi. Càng nói càng hoang đường. Vài vị thần thú tộc trưởng mất kiên nhẫn, theo chúng ta thấy. Ngươi đột phá quá nhanh dẫn đến tâm cảnh không ổn định nên sinh ra ảo giác và suy diễn lung tung. Nào có! Thiên lãm tức muốn nổ phổi, đám già này không chịu tin hắn. Nhưng hắn lại không thể tiết lộ đam mê biến thái của thiên đế ra được, bởi vì thiên đế thật sự vẫn chưa chết à, nếu như đem mọi chuyện vạch trần, sợ rằng thiên đế giả mạo không giết được hắn thì thiên đế thật sự trở về cũng sẽ giết hắn. Trong thiên đình này, chỉ có những nữ nhân của thiên đế và thiên lãm là biết bộ mặt đáng kinh tởm của thiên đế mà thôi. Thiên Lãm, ngươi gan to bằng trời, dám bất kính với trẩm. Đúng lúc này, một tiếng quát phẫn nộ và lạnh lẽo từ bên ngoài truyền vào, thân ảnh Lạc Nam trong vai thiên đế ngang trời xuất hiện. Áo bào tung bay, hai mắt hắn ngập tràn lưỡi giận pha lẫn sát khí nhìn chầm chầm Thiên Lãm, giọng điệu trầm thấp, "Thiên Lãm, để mặt tình nghĩa sư đồ bấy lâu nay, trẫm không giết ngươi." Nói xong, quay sang Lý Tịnh Hà lệnh, Lý tướng quân, thay cẩm phế bỏ tiểu tử này, giam cầm. Lý tịnh ánh mắt lấp lué, bất quá cảm nhận được khí tức và hơi thở quen thuộc của thiên đế. Bạn chấp tay đáp, tuân mệnh bệ hạ. Nói xong, thất bảo linh lung tháp trên tay sáng lên ngập trời, mang theo hào quan chiếu rọi và hấp lực khổng lồ, hướng về phía thiên lãm trấn xuống. Nào ngờ lúc này, một cái lông trảo cự đại được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp lông lân phá không mà lên. Hung hăng vồ vào thất bảo linh lung tháp. Ken. Va chạm cường liệt, thất bảo linh lung tháp bị đánh văn trở về bên cạnh lý Tịnh Long huynh, ngươi muốn làm gì? Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo nhìn Long Ngạo Thiên chất vấn. Hiển nhiên vừa rồi, Long Ngạo Thiên đã ngăn cản lý Tịnh cứu mạng thiên lãm. Mọi chuyện vẫn chưa nói rõ ràng. Thiên đế cớ gì vội vàng động thủ? Long Ngạo Thiên kéo Thiên Lãm về phía sau lưng mình mỉm cười ung dung nói Hừ, chẳng muốn xử phạt độ đệ của mình khi hắn phạm sai lầm, chuyện nội bộ của Thiên Đình chẳng lẽ Long Huynh cũng muốn xen vào sao? Lạc nam tóc dài chuyển đỏ như máu, nổ sắc đế vực bùng nổ cho thấy tâm tình đang tức giận. Ta đương nhiên không xen vào nội bộ Thiên Đình, nhưng Thiên Lãm đang hoài như người không phải Thiên Đế. Long Ngạo Thiên Đình nhiên nói, nếu thật sự ngươi là kẻ giả mạo, Vậy ngươi càng không có tư cách xử phạt thiên lãm. Buồn cười. Lạc Nam giận quá hóa cười. Chấp trưởng càng không mạnh liệt triển khai, quy áp thiên đế quét ngang toàn trường khiến nhiều người lùi bước, ngửa đầu cùng ngạo nói, Long ngạo thiên, trẩm thi triển thiên đế biến chẳng lẽ là giả mạo. Đừng quên ngay cả nghịch lông đế năm xưa cũng không làm gì được trẩm, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẩm thật sự sợ ngươi. Cái này, Long ngạo thiên nhất thời có chút do dự, Hiển nhiên bị thái độ cường thế của Lạc Nam làm cho hoang mang, không biết có nên tin cậy thiên lãm hay không? Chúng cường giả cũng âm thầm gật đầu, thiên đế quả nhiên đủ quyết đoán và có phong thái, nhân vật tầm thường dù muốn ngụy trang loại khí chất này sợ rằng cũng không thể nào làm được. Lão Phu Mạng phép hỏi, thiên lãm đã làm gì khiến thiên đế phẫn nộ? Cách đây vài ngày quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Phó điện chủ trận điện chắp tay. Thế nào? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không tin trẩm? Lạc Nam nhớ mày uy Nghiêm nhìn lại hắn. Chỉ muốn hỏi cho rõ ràng mà thôi. Phó điện chủ trận điện không chút e ngại nhìn thẳng Lạc Nam, miệng nở nụ cười ôn hòa, dù sao hiện tại chúng ta đang liên hợp để đối phó với nghịch lông, nếu như trong lòng nghi kỵ lẫn nhau thì rất không tốt, mong thiên đế cho đám người chúng ta câu trả lời thỏa đáng. Không sai. Chúng cường giả ngồi xung quanh cũng chen miệng vào. Thanh âm có điều nghi vấn. Để cho mọi người tin tưởng nhằm đảm bảo quan hệ hợp tác lâu dài, hy vọng thiên đế cho biết lý do mà người muốn giết thiên lãm, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu hay sao. Thiên lãm trốn sau lưng chúng cường giả, đầu đầy mồ hôi. Hắn biết đây là thời khắc sinh tử của mình, nếu như có bất kỳ sai lầm nào chỉ sợ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Trẩm không thể nói. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, thái độ càng thêm ương ngạnh, các ngươi thích khiêu khích trẩm tại thiên đình, trẩm không ngại nhanh chiến. Chỉ một lý do mà cũng không thể nói. Chúng ta có nguyên nhân hoài nghi thân phận của ngươi. Tộc trưởng các tộc thần thú đồng loạt đứng dậy. Không chút yếu thế nào. Ở đây đều là cường giả hàng đầu tiên giới, mỗi một kẻ kiêu ngạo ngang trời, tầm tính kiên định, đâu có sợ phải đối mặt với thiên đế. Thiên lãm thấy tình cảnh này thở vào nhẹ nhõm, lấy can đảm chỉ thẳng mặt lạc nam, mặc dù không biết ngươi vì sao trọng được thiên đế biến còn thành công tu luyện. Nhưng ta chắc chắn ngươi là kẻ giả mạo, muốn giết ta diệt khẩu chứ đâu có lý do nào khác. Đủ rồi. Trong lúc toàn trường căng thẳng, một thanh âm nhu hòa bất chật vang lên. Chỉ thấy mây trắng lượng lờ, một vị Mỹ phụ nhân cao quý thành thục đến cực điểm ung dung bay đến. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Dù có mặt những tuyệt sắc giai nhân cổ kim hiếm có như côn lôn nữ hoàng, thường Nga nữ đế và phượng nghi nữ đế đang có mặt thì nạn cũng chẳng thua kém chút nào. Sự xuất hiện của nàng chỉ càng tô điểm cho không gian thêm lộng lẫy mà thôi. Tham kiến thiên hậu. Lý tịnh cùng một đám thiên binh thiên tướng và người hầu của thiên đình vội vàng hành lễ. Người đến hiển nhiên là châu miên mạn Chứng kiến nàng xuất hiện, thiên lãm càng thêm vui mừng hô vang, thiên hậu tới kịp lúc rồi, chắc chắn người cũng đã nhìn ra thiên đế là giả mạo đúng không? Nào ngờ châu miên mạng không thèm để ý đến hắn. Trái lại nắm nhẹ bàn tay của lạc nam. Thanh âm nhu hòa, chàng không nói nguyên nhân vì muốn bảo toàn danh dự của thiết, nhưng thiết không muốn vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp của chàng và chiêu vị cường giả, để mọi người hiểu lầm chàng. Nàng không được phép nói. Mọi chuyện có ta ở đây. Lạc Nam vô cùng cương quyết. Châu miên mạn mỉm cười lắc đầu, ánh mắt hờ hững liếc quanh toàn trường, chậm rãi nói ra, thiên lãm giám lén lúc nhìn trồng phu thê chúng ta ân ái, tội này đã đủ chết chưa? Lời của nàng vừa dứt, toàn trường biểu lộ bừng tỉnh. Chẳng cách, chẳng cách thiên đế phẫn nộ như vậy. Chẳng cách thiên đế kiên quyết muốn giết thiên lãm mà không chịu nói nguyên nhân. Bởi vì thiên lãm nhìn trọng thiên đế và thiên hậu ân ái, chuyện này không tốt đẹp gì, còn ảnh hưởng đến danh tiết của thiên hậu, thân là một nam nhân muốn bảo vệ nữ nhân của mình, hắn không nói lý do như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Mà thiên lãm vì quá sợ hãi do bị thiên đế phát hiện cho nên bị chuyện thiên đế hiện tại là giả mạo, nhằm được sự bao che của các cường giả. Nghĩ đến đây, chứ vì cường giả giận dữ, bọn hắn xén chút đã bị thiên lãm lừa rồi. Long ngạo thiên cũng không còn gì để nói. Bởi vì thiên hậu đã đích thân đứng ra chứng minh thiên đế là thật, lời của thiên hậu và thiên lãm bên nào có trọng lượng hơn đã rõ như ban ngày. Nếu thiên đế là kẻ giả mạo, thiên hậu sẽ bao che cho hắn sao? Trừ phi nàng hồ đồ đến mức không nhận ra phu quân của mình. Không, không, các ngươi dám hợp tác hãm hại ta, các ngươi dám. Thiên lãm hải hùng đến tột đỉnh, đối mặt với ánh mắt bất thiện của toàn trường, hãng điên cùng thi triển thân pháp đào tẩu. Đáng tiếc, Lý Tịnh đã sớm phẫn nộ dân trào, lúc này có cơ hội làm sao để Thiên lãm dễ chịu. Không cần dùng đến thất bảo linh lung tháp. Lý Tịnh kích hoạt quân vực, điều động lực lượng của thiên binh thiên tướng. Một quyền bá đạo nệnh xuống. À à à, à à à thiên đế có đam mê biến. Thiên lãm trong cơn tuyệt vọng ngửa đầu tru lên, đáng tiếc chưa kịp nói hết câu, đã hóa thành một đám bọc máu. Bộ mặt trước khi chết của hắn tràn đầy oan ức và oán hận, đáng tiếc chẳng ai thèm quan tâm. Không ai biết rằng, khi thân thể thiên lãm bị đánh nát, một lùn linh hồn vượt xa tu vi của hắn đang muốn thoát ra đã bị linh giới châu ẩn nắp bay đến, bí mật thu vào, không để lộ dù chỉ là một chút dấu vết. Hiển nhiên lạc nam phải nhốt mất phần linh hồn của thiên đế trước khi bị đám người phát hiện. 2. Một đời thiên tài vì hành vi sai lầm phải trả giá bằng cả tính mạng. Không ít đế nữ, đế tử đi theo các cường giả thấy cảnh này âm thầm thở dài, đồng thời cũng kiên quyết chấn chỉnh bản thân mình đừng làm ra hành vi sai trái như vậy. Dù thiên đế bao che thiên lãm đến mức nào, cũng khó tha thứ khi tên này dám nhìn trọng thiên hậu của mình. Toàn trường đang trầm ngâm. Đại tổng quản Thiên Đình bỗng tiếng vào cấp báo, "Thưa bệ hạ, cao nhân Thiên Xu Tông đến." Chương 1534: Thiên cơ che đậy. Nghe thấy đại tổng quản thông báo, Lạc Nam cười lên ha ha, ra vẻ vui mừng và kích động, "Mau, truyền cao nhân của Thiên Thu Tông, có bọn hắn ra mặt tin chắc chúng ta sẽ tìm được tung tích đám tàn quân, thậm chí là cả bản thân Nghịch Long." Thấy Thiên Đế hào hứng như vậy, Chúng cường giả âm thầm gật đầu, quả nhiên đây là thiên đế thật, bởi vì ai cũng biết thiên đế từng là đối địch với nghịch lông đế trong quá khứ, nên việc hắn muốn diệt trừ tàn quân và nghịch lông là điều dễ hiểu. Toàn trường âm thầm chờ mong, thật sự rất hy vọng cao nhân của thiên su tông sẽ làm được như lời thiên đế nói. Rất nhanh, có tiếng bước chân chậm rãi thông dông vang lên. Toàn trường đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai vị lão giả thân mặc đạo bạo, tay cầm phất trần, râu tóc bạc trắng như tiên ông. Cúi độ nhẹ nhàng như gió, mỗi một lần nâng tay nhất chân đều mang theo vận vị siêu nhiên, tiên phong đạo cốt. Quả nhiên là cao nhân, quanh thân có thiên cơ luân chuyển, đạt đến trạng thái thiên nhân hợp nhất, hòa cùng đất trời. Không ít trường giả tán dương trong lòng. Hai lão giả này, một người có tu vi thiên đế, một người là địa đế, lãnh đời rất nhiều năm nhưng danh tiếng vẫn cực thịnh, bởi vì bọn hắn là một trong những nhân vật tinh thông dò xét. Nhìn trọng thiên cơ hàng đầu vũ trụ, Chính là thiên su thiên đế, tông chủ của thiên su tông và nhân su địa đế, đại trưởng lão của thiên su tông. Địa vị và thân phận cực kỳ cao quý. Trong vũ trụ này, rất nhiều cường giả từng truyền miệng nhau rằng, đắc tội người nắm giữ thiên cơ như đắc tội toàn thiên hạ. Bởi vì sao có câu nói này? Rất đơn giản, cường giả tu đến đỉnh cao hiếm có người nào chưa từng làm qua chuyện trái với luân thường lẽ phải, để luyện đến tiên đế. Thiên đế, có ai chưa từng nhụm đỏ đôi tay bằng máu tanh? Có ai chưa từng giết người đoạt bảo? Có ai chưa từng ẩn giấu những bí mật từ tận đáy lòng không muốn người khác biết? Sẽ có, nhưng là cực hiếm. Một khi đắc tội với người nắm giữ thiên cơ. Bọn hắn có thể dò xét, bói ra những chuyện ác mà ngươi từng làm, bói ra những bí mật mà ngươi đang ẩn giấu và công khai rộng rãi, dẫn đến vô số người muốn đuổi giết ngươi. Thậm chí... Người nắm giữ thiên cơ cũng có thể dùng những tin tức quan trọng về các loại cơ duyên, tài vật trong vũ trụ để giao dịch với cường giả mạnh hơn ngươi, mượn tay kẻ đó làm thịt ngươi nếu ngươi đắc tội hắn. Chính vì như vậy, những cường giả thà rằng đắc tội sát thủ tàn nhẫn vô tình cũng không nguyện đắc tội người tinh thông thiên cơ tiên phong đạo cốt. Cho nên câu nói, đắc tội người nắm giữ thiên cơ như đắc tội toàn thiên hà, tuy có hơi phóng đại nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Gặp qua thiên su nhị lão. Long Ngạo Thiên chủ động bước lên ngênh đón, dường như hắn mới chính là nhân vật cầm đầu ở nơi này đang đại diện cho tất cả mọi người đón khách vậy. Bất quá nghĩ đến thân phận và thực lực của Long Ngạo Thiên, toàn trường cũng mặc kệ hắn. Thì ra là Long Tộc Trưởng, hạnh ngộ. Thiên Xu Thiên đế nhẹ lung lây phất trần trên tay, vuốt trâu mỉm cười. Ha ha, Thiên Xu nhị lão đi đường vất vả, mau vào dự yến tiệc, chính sự để sau. Long Ngạo Thiên tay bắt mặt mừng. Đúng vậy a lần này mời được thiên su nhị lão rời núi, tin chắc vấn đề tin tức kẻ thù không cần phải lo ngại. Kim ô tộc trưởng điềm nhiên cười, trước hết chẳng cần bận tâm. Nghĩ ngơi trước đã. Không sai, làm phiền thiên đế chiêu đại khách nhân tận tình, vì mục tiêu chung mang lại yên ổn cho tiên giới chúng ta. Đám thiên đế nhìn lạc nam cười ha hả, trước đó xém chút bị thiên lãm lừa gạt, cố chỗ đắc tội, mong thiên đế chớ trách. các vị khách khí. Lạc Nam mỉm cười, tranh thủ nắm bàn tay mềm mại của Châu Miên Mạng vuốt ve một chút. Châu Miên mạn âm thầm liếc xéo mắt, tên đáng ghét này dám chiếm tiện nghi của nàng, may cho hắn là đang ở chốn đông người, nàng phải diễn kịch cho tròn vai thiên hậu nên không đem hắn đá bay được. Mời thiên xuân nhị lão vào trong. Thiên tài địa bảo đã cho người dân lên. Lạc Nam làm động tác mời. Được 9 phần 10 cường giả tiên giới tiếp đón là vinh hạnh của huynh đệ chúng ta. Tuy nhiên đại sự quan trọng hơn nghỉ ngơi, một khi mối nguyên như nghịch Long chưa trừ, vũ trụ khó mà an tĩnh. Nhân xu địa đế nghiêm túc nói, chính vì thế, ta và đại ca dự định lập tức thoi toán thiên cơ. Có vội vàng quá hay không? Chúng cường giả từ chối cho có lệ, nhưng hai mắt lại mong đợi đến cực điểm nhìn lấy hai người. Hiển nhiên bọn hắn cũng đang rất nóng lòng để vây quét sạch sẽ tàn quân nghịch Long cho thoải mái. Yên tâm, chúng ta tự có cân nhắc. Thiên su thiên đế tự tin nói, chỉ cần sau lưng nghịch Long không có nhân vật tinh thông thiên cơ vượt qua chúng ta. Bói ra hắn cùng đồng bọn là chuyện dễ dàng. Ha ha, vũ trụ này làm gì còn ai tinh thông thiên cơ hơn hai vị? Chu tước tộc trưởng mỉm cười ca ngợi. Lời này của đạo hữu nói sai rồi. Nhân su địa đế chậm rãi lắc đầu, buộc của cổ Việt tộc, tuế nguyệt nữ đế của tuế nguyệt cung, thiên cơ tông chủ đã vẫn lạc. Thiên cơ trưởng lão của thiên địa hội, những người này đều có tạo nghệ về mặt thiên cơ vượt qua chúng ta. Nghe thấy vậy, chúng cường giả thở vào nhẹ nhõm nói, những nhân vật vừa kể đều không có quan hệ với nghịch lông, chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình dò xếp thiên cơ của hai vị. À đúng rồi. Sơn Dương Đế và Thiên Địa Trư nữa. Lông Ngạo Hải nghiêm túc lên tiếng, hai kẻ này cũng là những người nắm giữ thiên cơ dưới trướng lông nghịch trong quá khứ, thiên lý mã đã được hóa giải lời nguyền. Lão phu sợ Sơn Dương Đế cũng đã thức tỉnh, nếu bọn hắn hợp tác che đậy thiên cơ thì sao? Thiên xu thiên đế cười nhạt lắc đầu, vút lấy hàm râu bạc trắng, bộ dạng không để trong lòng nói, thiên địa trư là giống loài đặc biệt hiểu biết mọi lĩnh vực trong vũ trụ, nhưng tất cả lĩnh vực của hắn đều không đạt đến cao thâm bậc nhất, còn chưa đủ tư cách che đậy thiên cơ trước mặt ta. Vì lẽ đó không cần để ý. Sơn Dương Đế thì khó chơi hơn một chút. Bởi vì hắn đã tiếp nhận tất cả vốn liếng và truyền thừa do thiên cơ tông chủ để lại, tạo nghệ thời kỳ đỉnh cao về thiên cơ thuật sẽ không kém gì lão phu. Đáng tiếc Sơn Dương Đế đã trúng nguyện rũ do Long Tuyệt để lại, biến thành tượng đất vô số năm, tạo nghệ trở nên lạc hậu rất nhiều, cho dù thành công thoát ra thì cũng chưa thể khôi phục trạng thái toàn thịnh trong thời gian ngắn, phải chậm rãi điều dưỡng trong thời gian dài, nên đã không còn uy hiếp. Nghe Thiên Xu Thiên Đế phân tích rõ ràng chặt chẽ. Chúng cường giả hai mắt tỏa sáng. Vội vàng chắp tay, nếu đúng là như vậy, thế nhân đã khó ai ngăn cản thiên xu thiên đế các hạ dò xét thiên cơ nữa rồi. Ha ha, đây là tự nhiên. Nhân su địa đế thay đại ca mình cảm thấy tự hào. Vậy làm phiền hai vị thăm dò thiên cơ, trà xét cho ra tung tích bọn chúng, mọi việc nếu thành, trẩm thiết yến bàn đào quả ba ngày ba đêm. Lạc Nam ngửa đầu cười lớn. Thái độ như hận không thể để Thiên Xu Nhị lão nhanh chóng tìm ra chính mình. Đa tạ Thiên Đế khoản đãi trước vậy. Thiên Xu Thiên Đế mỉm cười, lúc này đưa mắt ra hiệu cho Nhân Xu Địa Đế. Mời các vị rời khỏi Phạm Vi Ngàn Dặm. Nhân Xu Địa Đế cao giọng hô, không dám làm phiền hai vị cao nhân diễn toán thiên cơ, chúng cường giả vội vàng làm theo lời hắn, chỉ đứng từ xa đưa mắt nhìn. Phạm Vi Ngàn Dặm tuy không ngắn, Nhưng ở trước mặt thiên đế cấp trường giả chẳng khác nào ở ngay cạnh bên, hoàn toàn không có vấn đề Mà lúc này, thay vì tập trung nhìn thiên xuân nhị lão hành động, thì có vài đôi mắt hình viên đạn đang thỉnh thoảng liếc đến vị trí của lạc nam trong vai thiên đế Chính là công lôn nữ hoàng, phượng nghi nữ đế, phượng cử huyền, yên nhược tuyết, tỉ mùi cơ nhã và cơ băng Hiển nhiên các nàng không hiểu tại sao con hàng này nhanh như vậy đã thông đồng với thiên hậu Thiên Hậu vậy mà đứng ra bao che cho hắn, từ đó đưa Thiên Lãm vào chỗ chết. Thiên Hậu là nhân tố cực kỳ quan trọng trong chuyện lần này, bởi vì chỉ cần có nàng làm chứng, thân phận Thiên Đế của Lạc Nam dù giả cũng có thể thành thật. Thậm chí nếu Thiên Đế thật sự trở về, nếu Thiên Hậu vẫn đứng về phía Lạc Nam, chỉ sợ Thiên Đế phải thổ huyết tại chỗ A, chẳng lẽ hắn thật sự là khắc tinh của nữ nhân trong truyền thuyết? Ngay cả cường giả như Thiên Hậu cũng dễ dàng luôn hãm, Mấy nữ âm thầm suy nghĩ. Bắt gặp lạc nam và thiên hậu vẫn còn nắm tay, các nàng không nhìn được có chút nghiến răng. Thật là chướng mắt A, tiểu kỳ nam cùng loan loan ngồi trên lưng nàng thấy cảnh này che miệng cười trộm, âm thầm cho ba ba một ngón tay cái. Hừ! Châu miên mạn dường như cũng phát giác được ánh nhìn ý vị của chúng nữ, bèn yêu kiều hừ một tiếng rút tay trở lại. Tại đương trường, chỉ có thường nga nữ đế là vẫn lạnh lùng như băng. Bộ dạng xa cách ngoài ngàn dặm, không thèm quan tâm thế sự. Tế đàn, xuất. Mà lúc này, chỉ nghe nhân xu địa đế trầm giọng quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn. Âm âm âm âm. Thoáng chốc một tòa tế đàn khổng lồ đã hiện ra trước mặt hai người. Chỉ thấy tế đàn này có đến 8 thanh cột to lớn xuyên thủng trong mây. Hình thành thế bát phương quy nhất, đem động tỉnh ở bốn phương tám hướng trong vũ trụ hội tụ mà về. Giữa tinh không bao la, vô số ngôi sao chiếu sáng, tinh thần lực được dẫn động vào tám thanh cột trụ, cung cấp lực lượng cho tế đàn, toàn bộ không gian sáng lên lộng lẫy và huyền ảo vô cùng. Đó là vạn tinh tế đàn, đế cấp trực phẩm pháp bảo nổi danh của thiên su tông, có thể mượn lực của vô số ngôi sao để thăm dò thiên cơ, thấu thị kim cổ. Một vị thiên đế cấp Cường giả kính nể nói ra. Không sai. Có vạn tinh tế đàn hỗ trợ. Dù là sơn dương đế ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc ngăn được thiên su tông chủ thăm dò, thì lân tộc trưởng phấn chấn nói. Sắp rồi. Long Ngạo Thiên trong mắt lập lòe sát cơ. Đã từ phía Long Quân suy nhận được tin tức nghịch Long chỉ là một tên đại đế, đang kết hợp với Long Khuynh thành chống lại hắn. Long Ngạo Thiên xin thề, chỉ cần biết được tung tích nghịch Long, hắn sẽ lập tức toàn diện xuất động lực lượng, liên thủ tiêu diệt. Trong ánh mắt chăm chú của chúng cường giả, thiên su thiên đế dáng vẻ cao nhân đắc đạo bước lên tế đàn, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống ở trung tâm. Nhân su địa đế đứng sau lưng hắn như một hộ vệ, phất Trần trong tay khẽ phẩy. vàng sao chiếu rọi, một đại trận như thái cực đồ hiện diện bên trên tế đàn. Để có thể diễn hóa thiên cơ tiền tung tích nhân vật như nghịch lông và số lượng đông đảo như các tàn quân, buộc cả thiên xu thiên đế và nhân su địa đế kết hợp. Lạc Nam thấy cảnh này có chút hứng thú, chờ đợi kết cục của thiên su nhị lão. Theo hắn thấy, hai người này chắc chắn thổ huyết trọng thương. Năm xưa, Lạc Nam khi mới bắt đầu tu luyện bất hữu diễn sinh kinh, đã từng bị một vị trưởng lão của thiên cơ điện ở Việt Long tình bói toán. Kết quả cấm kỵ phải xuất ra một tiên lực lượng để bảo vệ hắn tránh khỏi thăm dò, dẫn đến thiên đạo chi nhãn gián lâm, mà đại thủ tiên vương vô tình đi ngang qua cũng cảm ứng được. Nhưng từ lúc Lạc Nam đúc thành vạn cổ bất hữu thân, được vô số kinh văn bất hữu khảm nạm vào cơ thể từ trong ra ngoài, bản thân Lạc Nam đã triệt để nằm ngoài khí vận. Bởi vì chính những kinh văn bất hữu đã khiến Lạc Nam trở thành cấm kỵ, vạn cổ bất hữu thân không những giúp hắn có được sức phòng ngự tuyệt đối, mà chính thể chất này đã là tồn tại nằm ngoài phạm vi của vũ trụ, làm sao có thể dò xét. Thế cho nên những lần sau này khi bị kẻ khác thăm dò thiên cơ, Lạc Nam đã không cần cấm kỵ phải dùng một ti lực lượng bảo vệ mình như năm xưa nữa, điều này dẫn đến thiên đạo chiên nhãn và các cường giả không thể cảm ứng được. Trước hết dò xét tung tích tàn quân nghịch lông. Thiên Xu thiên đế chậm rãi nói. Nhẹ nhàng phất tay, một cái mai rùa đen kịch xoay tròn trước mặt hắn. Thiên su thiên đế lấy ra vài đồng tiền cổ, bỏ chúng nó vào bên trong mai rùa, miệng niệm khẩu quyết. Âm. Vạn tinh chiếu rọi. Lực lượng tinh thần cuồng cuồng chiếu sáng Mai Rùa, không gian và thời gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Leng keng, len keng, len keng. Tiếng lắc lư của các đồng xu vang vọng đất trời, mang theo khí tức huyền ảo khó lường trước được. Hai tay của Thiên Xu Thiên Đế không ngừng lắc lư Mai Rùa, ánh mắt khóa chặt lấy nó. Thông thường ở trong mắt hắn, Mai Rùa nhỏ bé chẳng khác nào hoàng vũ tinh thần, có thể diễn hóa toàn bộ cảnh tượng mong muốn nhìn thấy. Nhưng lúc này đây, Thứ thiên su thiên đế chứng kiến chỉ là hỗn loạn vô tận, một màu đen kịch hình thành vòng xoáy, thiên cơ hư vô mờ mịt không biết đường lần. Thiên cơ đã bị che đậy. Thiên su thiên đế dừng lại động tác trên tay, hít sâu một hơi, nếu vẫn muốn tiếp tục dò xét, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, để phá giải được tấm màn thiên cơ bị che đậy này, lão phu phải thông qua quá trình thăm dò tỷ thí với người đã che đậy thiên cơ, chỉ khi nào đánh bại hắn mới có thể thành công. Nghe hắn nói vậy. Kim ô tộc trưởng nhíu chặt chân mày, không phải nói hát trương và Sơn dương đế không đủ uy hiếp hay sao? Có thể bọn chúng đã hợp sức liên thủ, thậm chí mời được thêm nhân vật tinh thông thiên cơ khác nhập cuộc. Thiên xu thiên đế vút trâu, nhưng ta tự tin nếu kiên nhẫn thăm dò suốt 3 năm, chắc chắn sẽ đánh bại bọn hắn. Toàn trường nhíu chặt chân mày, thời gian 3 năm đối với cường giả bọn hắn không tính là cái gì, nhưng lúc này cấp thiết muốn giết sạch tàn quân, làm sao có thể chờ đợi? Không biết có thể nhanh hơn? Lông ngạo thắng mất kiên nhẫn. Hừ! Nhân xu địa đế giận giữ cười lạnh, thiên cơ cao thăm huyền bí. Đôi khi một đạo tin tức phải tiêu tốn cả vạn năm mới có thể bói ra, người cho rằng dễ như ăn cháo sao? Cái này! Chúng cường giả cao mày, hiển nhiên cũng biết lời của nhân su địa đế không sai. Nếu là như vậy, Lông ngạo thiên trầm giọng mở miệng, nhờ thiên su nhị lão thăm dò tin tức nghịch lông. Ta không tin đám người kia còn dư lực che đậy thiên cơ bảo vệ hắn." Thiên Cơ Thiên Đế cùng Nhân Xu Địa Đế liếc nhau, âm thầm gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng có cùng suy nghĩ như Long Ngạo Thiên. "Nếu Sơn Dương Đế hắc trừ đám người đã phí sức tự che đậy thiên cơ bảo vệ chính mình, vậy chắc chắn không còn tin lực để che đậy thiên cơ cho nghịch Long được." Nghĩ đến đây, hai người gật đầu tán thành, "Tốt." Thăm dò nghịch Long, "Dạo này thứ khuê kém quá, toàn gục đầu trên bàn phím." Chắc phải canh thủ viết sớm hơn. Chương 1535, tử cũng đáng. Tốt, thăm dò nghịch Long. Thiên Xu thiên đế cao giọng nói, nếu không thể bắt được đám tay chân, vậy chúng ta trực tiếp nhắm vào kẻ đầu đàn. Nói không tệ. Chúng cường giả gật đầu tán thành. Đặc biệt là sau khi từ miệng Long nào thiên biết được tu vi của nghịch Long ở thế hệ này vẫn còn chưa cao. Cả đám đang hận không thể lập tức bóp chết hắn từ trong trứng nước. Sắc mặt nghiêm nghị, thiên su nhị lão một lần nữa trở về tư thái trang nghiêm bên trên tế đàn. Lại tiếp tục cầm lấy mai rùa, từng đồng xu cổ kính được lấy ra rồi lại nhét vào bên trong. Thiên su thiên đế cắn nhẹ đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu vào mai rùa để gia tăng khả năng liên thông giữa mình và nó. Kích hoạt tế đàn toàn diện. Thiên su thiên đế trầm giọng nói. Hiểu. Nhân su địa đế hai tay điên cùng kết ấn. Âm âm âm âm. Tám thanh cột trụ khổng lồ sáng lên, vạn tinh chiếu rọi tạo thành một biển sao đầy trời vô cùng thâm ảo, tinh thần lực được dẫn động hàng lâm mà xuống, tràn vào cơ thể nhân su địa đế. Nhân su địa đế một tay đặt lên bả vai thiên su thiên đế, đem tinh thần lực truyền qua mãnh liệt. Cảnh tượng lúc này là biển sao truyền năng lượng xuống tám thanh cột trụ. Tám thanh cột trụ hội tụ vào cơ thể nhân su địa đế mà nhân xu địa đế lại chạm vào bã vai để truyền sang Thiên Xu Thiên Đế, Thiên Xu Thiên Đế lại tiếp tục truyền qua Mai Rùa. Toàn trường lúc này cảm giác được giữa vạn tinh tế đàn, Thiên Xuân nhị lão và Mai Rùa đã hòa làm một thể. Bọn hắn như một đại trận diễn toán thiên cơ huyền ảo khó lường, không ít người trong lòng hoảng hốt bởi vì bọn hắn vậy mà sinh ra lo lắng và sợ hãi sẽ bị nhìn thấu suy nghĩ và những chuyện xấu xa mà bản thân đã từng làm. Trước mặt Thiên Xuân Nghị lão lúc này, Bọn hắn dường như bị lột đến trần trụi Không gì có thể che giấu được Cảm giác này khiến toàn trường vô cùng vui mừng Bởi vì bọn hắn tin rằng lần này thiên su nhị lão sẽ thành công Bói ra thân phận thật sự của nghịch Long cũng như vị trí ẩn nấp của hắn Thiên Xu thiên đế vẫn khép hờ hai mắt Miệng niềm chú nữ chỉ một mình hắn nghe được Hai tay lắc nhẹ mai rùa đều đặn Thanh âm đồng xu ngân vang như từng hồi trống vang vọng khắp mọi ngõ ngách vũ trụ Nghịch Long đã thức tỉnh ở thế hệ này. Chỉ nghe thiên Xu thiên đế lẩm bẩm, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn thẳng vào bên trên mai rùa. Không gian vặn vẹo, hư ảnh của một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành. Có khí khái anh tư như nữ tướng chậm rãi hiện lên. Nàng là Long khuynh thành, nữ nhi của nghịch Long đế. Thiên su thiên đế từng câu từng chữ chậm rãi vang lên, truyền vào tai toàn thể đám đông đang có mặt, vị trí hiện tại không cụ thể, đã tách biệt với thế giới bên ngoài. Chứng minh Long Khuynh Thành đang ở tiểu thế giới nào đó. Toàn trường giật mình, Long Ngạo Thiên Càng là chắp tay cảm khái, không hổ danh là Thiên Xu Nhị Lão, nhanh như vậy đã tìm ra thân phận và tung tích của Long Khuynh Thành, nàng ta quả thật là nữ nhi của Long Nịch, nhưng không phải Nịch Long duy nhất ở thế hệ này, vẫn còn một tên khác đã liên thủ cùng Long Khuynh Thành. Khoan đã! Kim ô tộc trưởng nhíu mầy bất mãn nói, Ngạo Thiên Huynh. Long Khuynh Thành là nghiệt chủng của Long Nịch. Ngươi vì sao nhận nàng làm nữ nhi, lại còn để nàng đảm nhiệm trọng trách đại công chúa Long tộc? Nghe lời chất vấn của Kim ô tộc trưởng, toàn trường giật mình nhìn sang lông ngạo thiên, ánh mắt trở nên đầy ý vị. Đúng nha, ngươi nuôi dưỡng Long khuynh thành với mục đích gì? Hi hi, hỏi long tộc trưởng làm gì, nhờ thiên xuân nhị lão thăm dò ý đồ của hắn chẳng phải là ra rồi sao? Lạc kỳ nam bất chật lên tiếng cười nói. Lông ngạo thiên trong lòng thầm mắng một tiếng. Nghiêm túc nói ra, chút chuyện nhỏ mà thôi, đừng khiến thiên xuân nhì lão hao tổn lực lượng thăm dò. Ta tự mình trả lời cho các vị biết là được. Lông ngạo thiên lên tiếng thở dài, sắc mặt hiện lên vẻ thương cảm, ánh mắt nhìn xa xăm, bộ dạng như có nỗi khổ tâm và đau đớn, giọng điệu trầm thấp lặng lẽ nói ra, Lông nghịch tuy làm nhiều chuyện sai trái, nhưng hắn dù sao cũng từng là huynh để vào sinh ra tử của ta. Long khuyên thành là nữ nhi của hắn. Ta cũng xem nàng như nữ nhi của mình. Long nghịch có tội nhưng lông khuyên thành vô tội, mẫu thân nàng là Long liên trước đây khi sinh ra nàng cũng đã bí mật phong ấn huyết mạch nghịch lông của nàng để qua mắt ta, vì thế ta chỉ cho rằng khuynh thành là chân lông. Không ngần ngại xem nàng như con ruột, thậm chí giao phó thân phận đại công chúa Long tộc cao quý. Không ngờ gần đây Long khuyên thành lấy cớ ra ngoài tuyên chiến công lông thiếu chủ, thực chất là bí mật cùng nghịch Long liên thủ nhằm phản bội Long tộc chúng ta còn thành công thức tỉnh huyết mạch bị phong ấn. Việc này khiến ta cực kỳ đau lòng, gần đây ăn ngủ không yên, nếu sớm biết kết cục như thế năm đó đã tự tay hủy diệt huyết mạch nghịch lông của nàng. Lời nói của lông ngạo thiên tràn đầy chua chắc và dây dứt, mang theo cảm xúc trung động lòng người, phối hợp với diện mạo bi thương khiến người khác vô thức tin là sự thật. 2. Tộc trưởng Đại Nghĩa, chúng ta bội phục không thôi. Lông ngạo hãy cùng lông ngạo thắng cảm động lau nước mắt. Lào đến cho lông ngạo thiên một cái ông ấm áp. Lạc nam khóe miệng có giật trong lòng cuồng mắng, móa, con hàng này diễn còn siêu hơn cả ta. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, chúng cường giả đâu có ngu mà dễ dàng tin tưởng lông ngạo thiên diễn kỹ. Cả đám thầm nghĩ chính ngươi hại chết lông nghịch chứ ai, hảo tâm nuôi dưỡng nữ nhi của hắn mới là quỷ A, bất quá tất cả đều tán đồng cách nói của lông ngạo thiên. Sợ rằng nếu để thiên su nhị lão tiếp tục bói toán nguyên nhân nuôi dưỡng lông khuynh thành thật thụ của hắn sẽ tiêu hao lực lượng. Ảnh hưởng không tốt đến việc dò xét thiên cơ về nghịch lông. Trước hết tìm ra nghịch Long chuyện của lông ngạo thiên sẽ giải quyết sau. Nghĩ đến đây, cả đám chấp tay nói, mong thiên su nhị lão tiếp tục dò xét tên nghịch lông đồng bọn của lông khuynh thành. Tốt! Thiên su thiên đế nhẹ gật đầu, tiếp tục nhắm lại đôi mắt lên khen, len khen, len khen. Đồng xu lại ngân vang, hư ảnh Long khuynh thành chậm rãi biến mất. Không biết qua bao lâu sau, thiên su thiên đế nhíu lấy chân mày bản năng và trực giác của một người nắm giữ thiên cơ khiến hắn cảm thấy bất an mơ hồ. Nhân su, để có cảm giác được gì không? Thiên su thiên đế nhàng nhạc truyền âm hỏi. Không có a chỉ là tung tích tên nghịch lông này dường như khó tìm hơn một chút. Nhân su địa đế có chút kiêu ngạo đáp. Nhưng như thế mới có tính khiêu chiến. Ha ha! Thiên su thiên đế trong lòng cười nhạt, sắc mặt lấy lại vẻ tự tin. Xem ra lâu ngày không diễn toán đại sự khiến bản năng có chút lo lắng vô cớ rồi. Từ khi xuất đạo đến nay, số lần gặp nguy hiểm trong lúc giò thám thiên cơ của mình chỉ đến được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần chỉ bị thương nhẹ, chậm đại bế quan điều tức một thời gian là khỏi hắn khả năng và bí quyết thăm dò thiên cơ của thiên su tông đã thuộc dạng đứng đầu vũ trụ. Mượn tinh thần lực của vô số ngôi sao, để bọn chúng thay người diễn toán gánh vác phần lớn phản vệ mang đến, lại thêm mỗi khi diễn toán, người nắm giữ thiên cơ sẽ tự xem mình là khí vận, hòa nhập cùng thiên địa trở thành nhất thể, từ đó lấy tư cách thiên cơ nhìn thiên cơ, không còn là một người ngoại lai có ý đồ nghịch thiên phạm thường. Lại thêm trước mặt hầu hết cường giả hàng đầu vũ trụ, Nếu dừng tay lúc này chẳng phải làm mất mặt thiên su tông hay sao? Thiên su thiên đế khôi phục quyết tâm, động tác lắc lư mai rùa trong tay càng thêm mảnh liệt, miệng niệm khẩu quyết nhanh hơn. Răng rắc Hắn không hề biết rằng, mỗi một lần mai rùa của hắn lắc lư lên xuống, bên ngoài hư không lại có hàng trăm ngôi sao cùng lúc nổ tung. Đây là khi ngôi sao thay thiên cơ thiên đế gánh vác phản vệ thông qua bí quyết dò xét thiên cơ của thiên su tông. Lên kênh Răng rắc Lên khen Răng rắc Lên khen Răng rắc Đồng xu nhẹ lắc, hàng trăm ngôi sao phá toái thành hư vô lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần Không xong Sắc mặt nhân su địa đế bỗng nhiên đại biến, vì sao tinh thần lực trở nên suy yếu đến như vậy Thiên su thiên đế đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không thể mở miệng, hắn đã bị thiên cơ khóa chặt Phóng lao phải theo lao Lúc này cưỡng ép tách ra chính là thân tẩn đạo tiêu. Tập trung tinh thần, tiếp tục thoi diễn. Ý niệm vừa sinh, nhân su địa đế đã hiểu rõ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến toàn trường kinh hoàng. Ánh sáng của biển sao giữa trời dập tắt, toàn bộ ngôi sao tan thành cho bụi. Đùng Tám thanh cột trụ phá toái, vạn tinh tế đàn nổ tung. Đại ca Nhân su địa đế chưa kịp nói hết câu. Một luồng phản vệ chi lực hung hăng hàng lâm mà xuống. Phốc. Mưa máu ngập trời, cảnh tượng thảm thiết. Không. Thiên su thiên đế tê tâm liệt phế rống to, hung hăng ném đi mai rùa nhưng lại phát hiện mình suy yếu đến mức không thể động đẩy nổi dù chỉ là một đầu ngón tay. Chẳng biết từ bao giờ, mái tóc vốn đã bạc trắng của hắn rơi rụng đến sợi cuối cùng, vài chiếc trăng lần lượt trớt xuống, làn da nhằn nhúm khô gầy khó thể hình dung, tuổi thọ trôi qua không gì cản nổi. Chỉ trong chưa đầy một hơi thở, thiên su thiên đế hóa thành một bộ khô lâu. Khen khen. Mai rùa rơi xuống đất, vô số vết nứt lan tràn như mạng nhện. Khô lâu của thiên su thiên đế tiếp tục hóa thành cho cốt đầy trời, một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua phiêu lãng trong không khí. Tĩnh Toàn trường lâm vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Con mẹ nó. Lạc nam nhảy dựng lên, trong lòng dân lên sóng to gió lớn ngập trời. Hắn vốn chỉ cho rằng thiên su nhị lão cùng lắm chỉ trọng thương, thậm chí mất tu vi, nào đâu ngờ bọn hắn đón nhận cái kết bi thảm đến như vậy. Một kẻ bạo thể, một kẻ hóa thành cho tàn, ngay cả linh hồn cũng không được siêu thoát. Chẳng lẽ phản phệ mà cấm kỵ mang đến đã kinh khủng đến mức độ này rồi sao? Lạc Nam không thể lý giải nổi. Phải biết hỗ trợ thiên su nhị lão còn có bí quyết độc môn của thiên Xu tông, dùng biển sao gánh vác hậu quả. Lại thêm vạn tinh tế đang là đế cấp pháp bảo hỗ trợ, lẽ ra đâu phải nhận kết cục kinh khủng như vậy. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh. Chỉ vài hồi lắc lưu mai rùa, biển sao hàng vạn nổ tung toàn diện, sau đó đại họa hàng lâm, thiên xu nhị lão hoàn toàn không kịp phản ứng. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả những cường giả có mặt ở hiện trường, không một ai lường trước được việc này, cũng không một ai có thể cứu viện. Chỉ khi bọn hắn định thần trở lại, bi thảm đã thành. Toàn trường đưa mắt nhìn nhau, phát hiện khuôn mặt của tất cả đồng loạt trắng bệch. Long ngạo thiên thân thể run lẫy bẫy, một cảm giác hoang đường đến khó tin dân tràn, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt, không dám tin vào những gì đã xảy ra. Thứ gì càng không thể lý giải càng dễ dàng khiến lòng người bất an. Lần đầu tiên trong đời, đẩy mắt long ngạo thiên hiện ra tia hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là lăng lệ. Cùng khoảng thời gian, ở một số nơi trong vũ trụ Tuế Nguyệt Cung Tuế Nguyệt Nữ đế chấp tay lặng lẽ, chỉ một đạo bóng lưng cũng đủ khiến thời không phai mờ, vạn vật trong trời đất, mênh mông hoàng vũ, tức vạn tinh thần vinh hạnh được trở thành một phần tô điểm cho sự cao quý thiên thành, phong hòa tuyết nguyệt của nàng. Nhìn biển sao phá toái ở phía xa xăm, hai ngôi sao trong giới thiên cơ rơi rụng, thanh âm phiêu phiêu hòa vào không gian, lại chỉ có một mình nàng nghe được, không ngờ hai vị kia cũng ra tay, nam nhân này nhân duyên vẫn luôn không tệ A Thiên địa hội Một gian đạo đại lơ lửng giữa đêm đen, phía dưới là bát quái trận pháp và âm dương đồ xoay tròn kịch liệt, từng luồng, từng luồng khí vận mờ mịt khó dòi như sương mù trôi nổi. Bên trên đạo đài một ông lão dáng vẻ thắp luồng khoanh chân ngồi xếp bằng trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh nghi bất định, trong miệng thì thào, kẻ này rõ ràng là nhân vật nằm ngoài khí vận, dù không có lão phu ra tay thì thiên xuân nhị lão cũng vô pháp diễn toán được hắn. Bất quá hội trưởng đã có lệnh. Hẳn liên quan mật thiết đến an nguy sinh tử của vị kia, lão phu không thể không xuất thủ. Lại thêm hai vị kia, thiên xu nhị lão à, âm tàu địa phủ cũng không có chỗ cho các ngươi rồi. Cổ Việt tộc Nhà tranh vách lá, bục ung dung rót một tách trà thư thái thưởng thức, trước mặt là một phiến thời không vô định đang chậm rãi phép lại. Nếu như kịp thời nhìn vào, ngươi sẽ chấn kinh phát hiện phiến thời không vô định kia chiếu rọi cảnh tượng hàng vạn ngôi sao vụn vỡ. Tinh thần lực hóa thành hư vô, sau cùng là thiên su nhị lão nên đón kết cục bi thảm. Thiên su ơi thiên su, các ngươi cả đời lấy thăm dò thiên cơ làm kiêu hãnh, lại quên một đạo lý quan trọng. Thích nhìn thiên cơ của người khác, lại không xem kết cục của chính mình. Đáng tiếc, đáng tiếc, lão phu chỉ định cảnh báo những kẻ đuôi mù một chút mà thôi. Dù sao từ cổ trí kiên. Lão phu chỉ từ người hắn nhìn ra một tia hy vọng thay đổi ván cờ. Giọng điệu nhẹ nhàng tùy ý, buộc phất ống tay áo đứng lên, mặt già hiện lên nét mừng, không ủng phá lệ một lần, gặp tộc trưởng nhận tội vậy. Chương 1536, Nghị sự Thiên đình Ta đề nghị lập tức hình thành trung nghịch liên minh. Thanh âm của Long Ngạo Thiên phá tan sự im lặng đến đáng sợ, giọng điệu trở nên trầm thấp, như các vị đã thấy. Ngay cả thiên xuân nhị lão là những nhân vật nắm giữ thiên cơ hàng đầu cũng nên đóng kết cục thê thảm khi điều tra về nghịch lông, kẻ này chắc chắn nắm giữ thông thiên thủ đoạn, không thể xem thường được. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự ngưng trọng. Trước đó, khi thực lực tổng thể của toàn bộ vũ trụ được đề thăng do điện một môn biến mất, chúng cường giả trở về, dẫn đến lòng tự tin của các đại thế lực tăng mạnh. Không thèm để ý một tên nghịch lông tứ cố vô thân vào trong mắt. Nhưng hiện tại, tất cả sự khinh thường này đã tan thành mây khói, vấn đề thành lập trung nghịch liên minh một lần nữa được đề cập, mà lần này không thấy ai lên tiếng phản pháo. Công lôn nữ hoàng, phượng nghi nữ đế cũng không mở miệng, tìm cớ ngăn cản trung nghịch liên minh hình thành lúc này dễ dẫn đến đám đông nghi ngờ. Bởi vì ngay cả các nàng cũng âm thầm kinh hãi trước kết cục của thiên su nhị lão. trung nghịch liên minh thành lập, không cần ngôi vị minh chủ, các thế lực chúng ta sẽ có địa vị ngang nhau. Một khi phát hiện tung tích Nghịch Long sẽ liên thủ tru diệt. Chỉ cần như thế mà thôi. Long Ngạo Thiên đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, nghiêm nghị nói: "Các vị có ý kiến gì không?" Ý của Long Ngạo Thiên rất rõ ràng, trước đó việc thành lập Liên Minh bị xem nhẹ vì các đại thế lực đều không ai phục ai, không ai muốn có một người trở thành minh chủ và leo lên đầu mình, do đó chỉ cần các đại thế lực có địa vị ngang nhau, vấn đề lo ngại này sẽ không còn tồn tại. Ta tán thành cách nói của Long huynh. Kim ô tộc trưởng đứng lên cho ý kiến, hiện tại tàn quân nghịch lòng đế vẫn còn, bản thân nghịch lòng càng là huyền bí khó lường ngay cả thiên su nhị lão cũng thê thảm khi diễn toán hắn. Độ nguy hiểm của kẻ này nói không chừng còn kinh khủng hơn nghịch Long đế năm xưa, chúng ta không thể xem thường được. Đề nghị thiết lập truyền tống trận qua lại giữa các đại thế lực, một khi có biến sẽ toàn diện tương trợ nhau. Phó điện chủ trận điện trầm giọng nói, Không ít người gật đầu tán thành, Việc thiết lập truyền tống trận giữa rất nhiều thế lực ở đây sẽ tiêu hao khổng lồ cả về tài nguyên và nhân lực, nhưng có thế lực sở hữu nhiều chiến trận sư bậc nhất vũ trụ như trận điện đứng ra, tông trình này không phải vấn đề lớn lao gì. Ta muốn tất cả tổ chức tình báo của các phương thế lực toàn diện hoạt động, chú ý và điều tra tất tần tật những manh mối có liên quan đến nghịch lông, dù chỉ là một chút nghi ngờ cũng phải thu thập cặn kẻ. Chú Tước Tộc trưởng nói ra ý kiến. Còn một vấn đề rất quan trọng mà chúng ta quên chú ý. Lạc Nam trong vai thiên đế tham gia náo nhiệt nói, chúng ta làm tất cả nhưng cũng chỉ điều tra và thăm dò được ở phạm vi tiên giới mà thôi, chẳng may nghịch Long và đồng bọn của hán bí mật ẩn núp ở ma giới thì sao. Toàn trường nhất thời giật mình, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lạc Nam. Không hổ danh là thiên đế A, nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề, rất có kinh nghiệm ứng phó với nghịch lông. Cả đám âm thầm cao mày suy nghĩ. Bởi vì các phương thế lực ở tiên giới và ma giới không thân thiện gì, hơn nửa qua vô số năm xảy ra các trận chiến lớn nhỏ, mâu thuẫn giữa tiên giới cùng ma giới chỉ tăng chứa không giảm. Sợ rằng khi các tổ chức thám tử của tiên giới dám xâm nhập địa phận của ma giới sẽ lập tức bị toàn diện săn giết. Khả năng này theo ta nghĩ không lớn. Bạch hổ tộc trưởng cao mày tàn quân nghịch long mặc dù không mạnh bằng năm xưa nhưng số lượng cũng không ít, sao có thể lẫn trốn trong ma giới một cách bí mật được? Bạch huynh quên mất thiên su thiên đế đã bói ra lòng khuyên thành rất có thể đang ở trong một tiểu thế giới hay sao? Lạc Nam mỉm cười hỏi, nếu bọn chúng đều trốn trong tiểu thế giới? Chỉ cần một người mang theo tiểu thế giới che đậy khí tức là có thể thoải mái đi lại ở ma giới rồi. Cái này, toàn trường nhất thời mặt ủ mầy châu, hiển nhiên vẫn chưa ai nghĩ ra đối sách làm sao mở rộng phạm vi điều tra ở ma giới. Tạ có một ý kiến. Công bằng tộc trưởng Vũ Trâu nói, Chúng ta sẽ truyền đạt tin tức đến ma giới, cảnh báo mức độ nguy hiểm của nghịch lông cho ma giới nhận biết, để các đại thế lực ở ma giới cũng phải tham gia truy lùng và tru sát hắn. Nhưng làm thế khác nào đang trợ giúp ma giới nắm được thông tin phòng thủ nghịch Long kịp thời? Tiên giới chúng ta chẳng phải làm sai nguyên tắc của săn ma điện sao? Có người cảm thấy việc này cần phải xem xét? Không ít người trong lòng nảy sinh cảm giác mâu thuẫn. Một mặt bọn hắn ước gì nghịch lông thật sự ở ma giới quậy cho ma giới gà bay chó chạy, tổn thất nặng nề. Một mặt bọn hắn lại không muốn nghịch lông tự do tự tại ở ma giới, mà tiên giới chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không thể làm gì. Ta thấy ý kiến của công bằng tộc trưởng không tệ. Công lông nữ hoàng ra vẻ cao mày với mức độ nguy hiểm và giả tâm của nghịch lông, hắn là mối nguy hại của toàn vũ trụ chúng ta mà không chỉ riêng tiên giới, ma giới cũng phải đề phòng để tránh nghịch lông có thời gian và không gian phát triển. Đứng trước sự tồn vong của vũ trụ. Sang ma điện nên chấp nhận hạ thấp nguyên tắc một lần, liên minh chúng ta đông đảo như vậy chẳng lẽ sợ sang ma điện cách phạt sao? ta tán thành cách nói của con lôn nữ hoàng. Phượng nghi nữ đế cùng thường nha nữ đế ung dung mở miệng. Tốt lắm. Long ngạo thiên hài lòng vỗ tay, vậy cứ quyết định như vậy, đem tin tức nghịch Long xuất thế và mức độ nguy hiểm của hán tuyên truyền sang ma giới càng nhanh càng tốt. Để ma giới cũng phải gia nhập vào cuộc vây quét này. Nói tới nói lui, các vị lại không cho ta câu trả lời thỏa đáng. Lạc kỳ nam bất chật biểu môi. Không biết tuế nguyệt đế nữ có gì thắc mắc? Đám người trừng mắt nhìn nàng. Vì sao thiên xuân nhị lão chết thảm như vậy? Lạc kỳ nam đưa tay chỉ về hướng mảnh vùng của vạn tinh tế đàn, nghiêm túc nói, ta nghe sư phụ nói khi dám dò xét thiên cơ của khí vận chi tử hoặc thuần thiên giả sẽ phải gánh chịu phản phệ nặng nề. Kết cục của Thiên Xuân Nhị Lão đã chứng minh nghịch Long rất có thể là khí vận chi tử hoặc thuận thiên giả nha, đối nghịch với hắn chưa chắc có quả ngon để ăn đâu. Bầu không khí toàn trường bất chật trầm xuống. Chúng cường giả sắc mặt biến ảo thất thường, ngũ quan trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi. Lời của Lạc Kỳ Nam vừa nói không phải bọn hắn chưa từng nghĩ đến. Chẳng qua cả đám vô thức giấu trong đáy lòng, không muốn liên tưởng kết quả xấu như vậy mà thôi. Nếu thật sự nghịch lông là khí vận chi tử hoặc thuần thiên giả, e rằng sẽ phiền phức lớn. Bởi vì hai tồn tại này sẽ được thiên địa bảo hộ che chở, cực kỳ khó đối phó, thậm chí rất nhiều cổ tịch và sự kiện lịch sử trong quá khứ có ghi, giám đắc tội khí vận chi tử và thuần thiên giả thường không có kết cục tốt đẹp gì. Lạc kỳ nam đã chạm đến chỗ lo lắng nhất trong lòng bọn hắn. Bất quá ngay lúc toàn trường im ắng ắn, lông ngạo thiên lại vô cùng ung dung cười nói. Mặc dù không biết nghịch lông đã dùng thủ đoạn gì để khiến thiên su nhị lão gặp phản phệ. Nhưng ta dám chắc hắn không phải khí vận chi tử hay Thuận thiên giả. Vì sao? Chúng cường giả như mày. Khí vận chi tử và Thuận thiên giả ở mỗi thời đại xuất hiện trực ích, mà dựa theo hiểu biết của ta, hai người này đều không phải nghịch lông. Lông Ngạo Thiên tự tin nói, y nhân chính là Thuận thiên giả, khí vận chi tử là thiếu nữ lâm tích từng biểu hiện phi phạm ở thiếu đế chi chiến. Khắc y nhân và lâm tích Toàn trường giật mình Việc khắc y nhân là thuận thiên giả rất nhiều người đã biết, nhưng còn việc lâm tích là khí vận chi tử thì quả thật chưa có quá nhiều thông tin. Như nhận ra sự nghi ngờ của đám đông Long ngạo thiên kiên nhẫn giải thích, như các vị đã biết, thiếu đế chi chiến vừa rồi nhi tử long ngạo thế của ta biểu hiện rất ưu việt, nhưng cuối cùng vẫn xếp sau nhiều thiên kiêu trẻ tuổi khác. Những thiên kiêu trẻ tuổi này có biểu hiện phi phạm. Long tộc không thể không chú ý điều tra. Qua nhiều lần thu thập manh mối, phát hiện lâm tích có thân thế bi thảm, tuổi còn rất nhỏ đã bị địch nhân diệt tộc, ra đời lang lộn khi chỉ mới vài tuổi, phải trồng lấy lương thực để kiếm sống qua ngày. Trong một lần vô tình té núi, đạt được truyền thừa của một thiên đế tinh thông thời gian và không gian thời cổ đại. Từ đó nhất phi trùng thiên, làm mọi việc đều thuận lợi, ra vào các phương đại thế lực như chốn không người, cơ duyên tầng tầng lớp lớp. Lòng quân sư cũng từng vài lần thử sức thăm dò thiên cơ về nạn nhưng đều thất bại, bị phản vệ thổ huyết không ngừng. Qua các manh mối kể trên, 9 phần 10 có thể khẳng định lâm tích là khí vận chi tử. Toàn trường nghe vậy thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể xác định nghịch lòng không phải khí vận chi tử là được, về phần lâm tích, bọn hắn tạm thời không có thời gian để ý đến. Lạc Nam khóe miệng co quắp khi nghe đến bối cảnh của lâm tích. Để núi đạt được truyền thừa. Chỉ sợ đây là những gì nàng ta cố ý cho các ngươi điều tra được mà thôi. Té núi có thể đạt được tấm kỵ như thời không tự tại Kinh thì ta cũng muốn té núi A, ngay cả thiên cơ bản muốn thăm dò cụ thể về thân phận của Lâm Tích còn không được, Lạc Nam không cho rằng tin tức mà Long Ngạo Thiên đưa ra là chuẩn xác. Được rồi, nếu trung nghịch liên minh đã được hình thành, chúng ta nên gấp trút hành động. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói. Bất quá lúc này, một khối truyền âm ngọc trong người Hán rung lên. Là lông quân sư truyền âm. Lông ngạo thiên có chút hứng thú, vội vàng lấy ra truyền lông lực vào, quân sư. Có chuyện gì? Ha ha, không có gì, chỉ là đạt được tinh thiên xu nhị lão thất bại, nên có chút ngu kiến dân lên, giúp các vị nhanh chóng bắt được nghịch lông mà thôi. Thanh âm cười nhạc của Long quân sư chậm rãi vang lên. Cái gì? Toàn trường vội vàng kích động. Lạc nam âm thầm cao mày, con hàng này lại muốn dở trò gì nữa? Mời lông quân sư nói. Lông ngạo thiên cũng tràn đầy mong đợi. Không biết có tuế nguyệt đế nữ ở đó không? Lông quân sư lên tiếng hỏi. Lạc nam ánh mắt lạnh lẽo, con hàng này vậy mà nhắm vào kỳ nam à? Ngươi là kẻ nào? Ta không quen nói chuyện với kẻ giấu đầu lòi đuôi. Lạc kỳ nam ngạo kiều nói. Ha ha, tuế nguyệt đế nữ không cần để ý đến ta. Lông quân sư thông dông cười. Thông qua truyền âm ngọc nhàng nhạc mở miệng, Tuế Nguyệt Nữ đế nổi danh với hai đại đế cấp cực phẩm Pháp Bảo, một là Tuế Nguyệt Cung, hai là Luân Hồi Kính. Trong đó Luân Hồi Kính có thể chiếu rọi thế gian vạn vật, nhìn xuyên quá khứ vị lai, bởi vì nó được luyện chế từ một nhánh Luân Hồi Thụ cao cấp, cộng thêm khả năng phi thường của thời không thánh thể, tin tưởng dù là nghịch Long cũng sẽ lộ ra manh mối nếu Tuế Nguyệt Nữ đế dùng Luân Hồi Kính liên tục giám sát động tĩnh trong vũ trụ, bất kể là tiên giới hay là ma giới, Đây là cách nhanh nhất để điều tra nghịch lông và đám tàn quân mà không mất thời gian cũng như công sức của các vị. Tuế Nguyệt Nữ Đế là nhân vật đại nghĩa. Tin tưởng vì an nguy của vũ trụ nạn sẽ không từ chối đề nghị này. Nói xong, truyền âm ngọc dập tắt, thanh âm của lông quân sư đã truyền vào tâm trí mọi người. Kế hay. Quả là diệu kế. Tộc trưởng các tộc thần thú vỗ tay khen hay, nhìn lông nạo thiên bồi phục sát đất có nhân vật tài trí phi phàm như Long Quân sư phò tá, chẳng cách ngạo thiên huynh thuận bồm xuôi gió. Ha ha. Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng cũng sáng khoái cười to, nhìn Long Ngạo Thiên hưng phấn nói, "Tộc trưởng, kế này nếu thành, nghịch Long chạy trốn đàng trời." "Tốt." Long Ngạo Thiên hô lớn một tiếng, chậm rãi bước đến trước mặt Lạc Kỳ Nam chắp tay, tuế nguyệt đế nữ. Phiền ngươi liên hệ với gia sư, Trung Nghịch Linh Minh muốn nhờ nàng vì nghĩa ra tay. Nếu bắt được nghịch lông, chúng ta vạn phần cảm tạ. Các ngươi nằm mơ. là kỳ nam trong lòng thầm mắng, kêu sư phụ giúp các ngươi bắt phụ thân của ta, mấy lão già này có bệnh hết rồi sao? Bất quá ngoài mặt nàng vẫn thản nhiên cười đáp, tốt lắm, để ta giúp các vị hỏi ý sư phụ. Nhờ cả vào đế nữ. Chúng cường giả khách khí đến cực điểm chắp tay. Nếu như việc này thành... Bọn hắn sẽ không cần tốn công sức điều động lực lượng tình báo cũng như hưng sư động chúng. Lạc kỳ nam chậm rãi tiến ra một góc vắng. Lấy ra truyền âm ngọc trao đổi thông tin. Toàn trường chờ mong đến cực điểm nhìn lấy nàng, hy vọng tuế nguyệt nữ đế sẽ đồng ý giúp. Một lúc sau, lạc kỳ nam ung dung quay trở về. Thế nào đế nữ? Lông ngạo thiên không nhịn được hỏi. Sư phụ đồng ý giúp. Lạc kỳ nam đáp. Tốt quá rồi. Toàn trường hưng phấn nhảy dựng lên, cả đám kích động đỏ bừng cả mặt. Bất quá lời tiếp theo của lạc kỳ nam khiến bọn hắn vệnh tai, sư phụ có một điều kiện. Điều kiện gì? Để nữ cứ việc nói. Lông ngạo thiên vỗ vỗ lòng ngực, chỉ cần nằm trong khả năng, chúng ta sẽ hỗ trợ hết mình. Phải. Long tộc trưởng nói chí phải. Chúng cường giả hung hăng gật đầu, nở nụ cười chào đón. Lạc Kỳ năm quét mắt nhìn xung quanh một vòng, tự tiếu phi tiếu nhất miệng, giúp sư phụ diệt săn ma điện. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt toàn trường cứng nhắc lại. Chương 1537, Bàn Đào thụ Tới Tây Trung nghịch liên minh chính thức được thành lập. Thành viên trong liên minh tạm thời bao gồm 9 phần thiên đế cấp thế lực tại tiên giới và tất cả những thế lực phụ thuộc dưới trướng. Nhiệm vụ của trung nghịch liên minh cũng khá đơn giản, đó là toàn lực điều tra tin tức về nghịch lông cũng như tàn quân của nghịch Long đế, tiến hành vây giết khi phát hiện, đồng thời viện trợ cho bất kỳ thành viên nào trong liên minh mỗi khi bị nghịch Long bất chật tập kích. Nghe thì đơn giản, thực chất để làm được như vậy không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì khoảng cách của các đế thiên giới là cực kỳ xa xôi. Dù là thiên đế muốn lập tức có mặt cũng phải tinh thông không gian hệ hoặc có thủ đoạn mở ra thông đạo không gian. Số người làm được điều này bên trong liên minh đến được trên đầu ngón tay, cho nên đã thống nhất bằng cách bố trí một hệ thống truyền tống trận liên thông với nhau ở tất cả các đế thiên giới, đồng thời mỗi một thành viên trực thuộc liên minh đều sở hữu truyền âm ngọc kết nối với nhau, nhằm liên hệ ngay lập tức khi có biến. Trận điện được giao nhiệm vụ điều động số lượng lớn chiến trận sư để bố trí hệ thống truyền tống trận, mọi phí dụng và tài nguyên tiêu hao sẽ do tập thể liên minh gánh vác Đương nhiên. Có những thế lực vốn đã có sẵn truyền tống trận rồi, chỉ cần sửa chữa một chút là có thể liên thông sử dụng, dự kiến thời gian hoàn thành cũng không quá lâu. Tất cả các thế lực đã điều động tổ chức tình báo dưới trướng của mình xuất động, toàn diện truy quét tin tức nghịch lông, trong quá trình này không quên tìm kiếm nhị lan thần, dù sao thì khối tài sản khổng lồ của con hàng này vẫn khiến các đại thế lực thèm nhỏ dãi. Đồng thời, thông qua các loại biện pháp, đem tin tức nghịch Long lan tràn sang ma giới để đề phòng nghịch Long ẩn nấp ở bên đó theo lời Thiên Đế Lạc Nam. Về phần kế hoạch của Long Quân Sư đưa ra tuy rất hoàn mỹ, nhưng khi nghe điều kiện của Tuế Nguyệt Nữ Đế, chúng cường giả lại chẳng dám hé mồng nói thêm bất cứ câu gì. Theo cách giải thích của Lạc Kỳ Nam, luân hồi kính của Tuế Nguyệt Nữ Đế luôn ở trạng thái bận rộn, nạn phải chiếu rọi nhất cử nhất động của Sang Ma Điện mọi thời điểm để tránh bị tập kích bất ngờ, cho nên không thể dùng luân hồi kính theo dõi nghịch Long được, muốn nạn trợ giúp trung nghịch Minh thì phải giúp nàng diệt đi sang ma điện để luân hồi kính được trảnh rỗi. Ân oán của Tuế Nguyệt Nữ Đế và sang ma điện toàn bộ vũ trụ đều rõ như ban ngày. Cho nên việc nàng đưa ra điều kiện như vậy không ai cảm thấy lạ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thay vì hỗ trợ Tuế Nguyệt Nữ Đế diệt sang ma điện, bọn hắn tha tự mình đối phó với nghịch lông còn khỏe hơn. Kế hoạch đã tạm hình thành, các phương cường giả cũng lần lượt trở về thế lực của mình. Bọn Hán quyết tâm lần này phải cắn răng xuất huyết, dùng đại lượng tài nguyên trong bảo khố bồi dưỡng quân đội, và tăng thực lực tổng thể của toàn bộ thế lực, đề phòng trong mọi tình huống. Nghịch Long xuất thế là đại sự, một khi chưa tiêu diệt được, các đại thế lực cảm thấy ăn ngủ không yên. Thân là thiên đình chi chủ, lạc nam đích thân đưa tiễn đám người. Mặc dù có thiên ngôn vàng nữ muốn cùng nữ hoàng, yên nhược tuyết, cơ nhã cơ băng, phượng cử huyền các nàng trò chuyện. Nhìn thân phận hiện tại không cho phép. Nhìn theo bóng lưng của các nàng khuất dần, Lạc Nam có chút ngẩn ngơ. Đi hết rồi. Châu miên mạng đứng bên cạnh cười lạnh nói. Lạc Nam hiếp sâu một hơi, nhìn sang nàng đề nghị, mang ta đến chỗ bàn đào thụ Thế nào? Nhanh như vậy đã nhìn không được. Châu miên mạn liếc xéo hắn. Lạc Nam nghiêm túc đáp, các đại thế lực đang toàn diện phát triển, ta cũng không muốn thua kém a Nhất là khi thế lực dưới trướng ta vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đùa với ngươi thôi. Châu miên mạn nhúng nhúng đôi vai cao quý, đã ký kết đồng sinh cộng tử, chúng ta xem như ngồi cùng thuyền, ngươi càng mạnh ta càng an tâm. Theo chân châu miên mạn Lạc Nam tiến vào một vùng không gian độc lập nằm phía dưới lòng đất của thiên đình. Không gian này bốn phía có trận pháp phòng ngự bao phủ, hạch tâm trận pháp lại liên kết chặt chẽ với kết cấu của thiên đình. Điều này đồng nghĩa với... Trừ khi thiên đình hủy diệt, bằng không ngươi sẽ không phát nát được trận pháp. Nơi này chỉ có một mình thiên đế được phép tiến vào. Bình thường ngay cả ta muốn vào cũng phải hỏi ý hắn. Châu miên mạng có chút đáng đời nói, cũng nhờ như vậy, dù ngươi lấy đi bàn đào thụ thì toàn bộ thiên đình cũng không ai phát hiện. Tốt nhất là như vậy. Lạc Nam hài lòng cười tạ, lại có chút nghi hoặc hỏi, vạn yêu thánh địa cũng có bàn đào quả, ta từng nhận được một ít ở nơi đó. Nằm xưa khi nghịch lòng đế đại chiến thiên đế, hai tên khỉ và heo dưới trướng nghịch lòng đế nhân cơ hội lẻn vào nơi này trộm gần một nửa số bàn đào quả có trên cây, chọc đến thiên đế biết chuyện tức đến thổ huyết. Châu miên mạn thẳng nhiên đáp. Nàng từng gặp qua nghịch lòng đế sao? Lạc nam bỗng nhiên buộc miệng hỏi. Châu miên mạn nhìn thật kỹ hắn, thẳng nhiên đáp, đương nhiên gặp qua, ta còn từng trợ giúp thiên đế đẩy lùi hắn. Nói xong tiếp tục tiến về phía trước. Lạc Nam ở phía sau lưng nàng, ngắm nhìn thân thể mạng dịu cùng bờ mông bạo mãn, chẳng biết vì sao hắn cảm thấy lời của châu miên mạng có chút hàm ý, lắc đầu, vội vàng đuổi theo nàng. Đập vào mắt hai người là một gốc cổ thụ có thể che trời tọa lạc dưới lòng đất. Nơi này tràn ngập tiên khí và nguyên khí dồi dào, hiển nhiên để bồi dưỡng bàn đào thụ, thiên đế đã vận dụng đến cả tài nguyên quý giá như nguyên thạch. Tuy nhiên số lượng không có nhiều. Bàn đào thụ như một cây đào khổng lồ. Điểm khác biệt duy nhất là những quả bàn đào mà nó đem lại ẩn chứa lực lượng tinh khiết khổng lồ, thứ có thể gia tăng 3.000 năm tu luyện của tu sĩ mà không để lại di chứng, điều mà cây đào thông thường không thể làm được. Mùi thơm ngào ngạt lan khắp không gian, từng quả bàn đào căng mộng đầy ấp nước, đỏ như má hồng, lạc năm nhìn cũng muốn gặm một ngụm. Số lượng bàn đào quả còn trên cây không hề ít, lên đến con số hàng ngàn. Để có được thiên binh thiên tướng hùng mạnh như hiện nay. Bàn đào thụ gấp công lớn nhất. Thiên đế tìm thấy bàn đào thụ trước khi thành lập thiên đình, hắn vẫn luôn phong ấn linh trí của nó từ khi chỉ là một gốc cây non. Châu miên mạng vỗ nhẹ thân cây nói, trong mắt thiên đế thì bàn đào thụ cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi, không cần có linh trí làm gì. Lạc nam vuốt trầm, hắn có thể hiểu được suy nghĩ của thiên đế. Bởi vì thần thụ là thứ không thể nhận chủ, một khi sinh ra linh trí, nó có thể tìm cách thoát đi nếu không thích ở với ngươi. Thay vì nghĩ cách thuyết phục bàn đào thụ ở lại với mình, thiên đế chọn cách phong ấn linh trí, để nó hoạt động như một cây ăn trái thông thường. Lạc Nam hiện tại cũng không có thời gian ứng phó khi bàn đào thụ được giải khai linh trí, vì thế hắn giữ nguyên hiện trạng, đem nó thu vào linh giới châu. Âm âm âm. Bên trong linh dược điền, một góc đại thủ so với bất tử thụ và lập ma thụ còn to lớn hơn hiện ra, mỗi cây nằm ở hướng tạo thành thế chân vạt. Rì rào, rì rào, rì rào. Bàn đào thụ lập tức cảm nhận được hoàn cảnh linh giới châu tốt hơn bên ngoài gấp vài chục lần, hưng phấn cành lá đung đưa, điên cuồng thôn phệ lực lượng trong trời đất. Đó là bàn đào thụ, các nạn cứ tự nhiên ăn bàn đào quả, không cần khách khí. Thanh âm của Lạc Nam truyền thẳng vào trong tai chúng nữ có mặt trong linh giới châu. Đặc biệt là cửu huân giao đang rất cần bội bổ tiểu bảo bối trong bụng. Đa tạ nàng. Lạc Nam nhìn châu miên mạng chân thành nói. Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến như vậy, chẳng những giết được thiên lãm, thành công thu lấy bàn đào thụ còn đem trung nghịch liên minh xoay vòng vòng. Tất cả những điều này là do châu miên mạng đem lại. Nếu không có nàng hợp tác, e rằng hiện tại hắn phải đối mặt với trung nghịch liên minh cùng thiên đình phối hợp chất vấn, thậm chí khả năng rất cao sẽ bại lộ thân phận. Hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Châu miên mạng nhìn sang một hướng, thanh âm kiên quyết, chỉ cần khi thiên đế trở về. Ngươi giúp ta loại trừ hắn là được. Ta hứa với nàng. Lạc Nam nghiêm túc đáp, tuy nhiên e rằng không đơn giản. Hắn đem việc nhân vật thần bí dưới đáy bạo loạn luân hồi vực cứu mạng thiên đế kể cho nàng. Quả thật nguy hiểm, bất quả ngươi làm sao thoát khỏi bạo loạn luân hồi vực. Châu miên mạng ánh mắt lóe lên một tia thần thái nhìn Lạc Nam. Không thể nói cho nàng, việc này liên quan đến nhân quả. Lạc Nam lắc đầu từ chối nhân quả sẽ phản phệ nếu nàng biết quá nhiều. Sau này khi chỉ có hai người, đừng dùng bộ mặt đáng ghê tởm này đối diện với ta." Châu Miên Mạn kéo xuống mặt nạ thiên diện đăng phủ trên mặt hắn, để lộ dung mạo thật sự của Lạc Nam. "Không thành vấn đề." Lạc Nam một lời đáp ứng, nháy mắt nói, "Ta cũng rất ghét phải đóng giả nam nhân khác để nói chuyện với nữ nhân của mình." "Từ, ai là nữ nhân của ngươi?" Châu Miên Mạn lạnh lùng nói, "nên nhớ Quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp tác. Rồi, rồi. Lạc Nam tùy ý nàng. Ngươi cũng nên gia tăng thực lực đi, hiện tại toàn bộ tiên giới đều đang đối nghịch với ngươi. Châu miên mạn ngoài lạnh trong nóng nói, đừng để ngoài ý muốn xảy ra chuyện gì làm liên lụy đến ta. Khoan đã. Lạc Nam dùng ánh mắt hồ nghi nhìn lấy nàng, vì sao toàn bộ tiên giới đối nghịch với ta? Ta chỉ giả mạo thiên đế để trộm bàn đào thù thôi nha. Hắn chưa từng tiết lộ mình là nghịch lòng trước mặt Châu Miên mạn Sao nàng lại nói lời ấy? Vẻ mặt Châu Miên mạn thoáng hiện lên một tim mất tự nhiên, bất quá rất nhanh đã bình tĩnh nói, ta sợ việc bàn đào thủ trong tay ngươi bại lộ, dẫn đến nhiều kẻ tham lâm ngấp ngé, không phải nguy hiểm thì là gì? Thật vậy phải không? Lạc Nam nửa tin nửa ngờ. Thế ngươi nghĩ là sao? Châu Miên mạn nhìn thẳng vào mắt hắn. Ha ha, không có gì. Lạc Nam cười khang. Rời khỏi lòng đất, Lạc Nam giao cho châu miên mạn một số bàn đào quả, nguyên thạch, công pháp và không ít tài nguyên tu luyện khác. Tuyên bố thiên định tạm thời sẽ do thiên hậu tiếp quản, bản thân mình sẽ tự thân lên đường. Truy tìm tung tích nghịch Long Đối với chuyện này, Lý Tịnh và các trưởng lão không hề nghi ngờ gì, cho rằng thực lực thiên đế vừa tăng trưởng sau lần bế quan nên muốn hành tẩu trong vũ trụ để trải nghiệm chiến lực là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, Lý Tịnh khuyên nhũ hắn nên mang theo một lượng thiên binh thiên tướng phòng thân. Vì nhập vai thiên đế một cách triệt để, Lạc Nam cũng thu lấy 10 vạn thiên binh thiên tướng vào không gian pháp bảo mang theo bên người. Về phần có mang ra sử dụng hay không lại là chuyện khác. Hắn thừa nhận, hắn còn chưa thể dùng thân phận thống quân sư hòa hợp cùng thiên binh thiên tướng được như thiên đế. Điều này đòi hỏi cả một quá trình chinh chiến và rèn luyện cùng nhau, làm không tốt rất dễ bại lộ thân phận. Bệ hạ, mạc tướng có chuyện muốn nhờ. Lý Tịnh tay. Lý Tướng Quân cứ nói. Lạc Nam vỗ vỗ bả vai hắn. Huynh tử Na Cha từ khi thiếu đế chi chiến kết thúc đến nay vẫn chưa trở về, hy vọng bệ hạ trong lúc hành sẽ chú ý đến tin tức của nó. Lý Tịnh thành tâm cầu khẩn. Ha ha, chuyện nhỏ. Lạc Nam khoát khoát tay, thanh niên mà phải có chí hướng và hoài bão, chẳng sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của Na Cha. Mọi thứ để hắn tự do quyết định. Đội ơn bệ hạ rộng lòng bao dung. Lý tịnh thở phào nhẹ nhõm. Thân là một người cha, hắn đã nhìn ra tâm của Na Cha không còn đặt tại thiên đình, lo sợ thiên đế sẽ tức giận, nào ngờ thiên đế lại thông tình đạt lý đến như vậy, người làm phụ thân và quân thần như hắn không lâm vào cảnh khó xử. Lạc Nam âm thầm cười trộm, tiểu tử Na Cha kia sớm muộn cũng là chiến tướng dưới trướng của ta, sao ta phải ngăn cản hắn? Thời đại biến động, đại họa bên trên vẫn luôn rình rập, thế hệ kỳ tài và cường giả vẫn đang phát triển không ngừng. Thuận thiên giả, khí vận chi tử, kẻ nằm ngoài khí vận, tứ hầu hỗn thế, người nắm giữ cấm kỵ đều lần lượt xuất hiện. Thì việc những thiên kiêu xuất chúng như Naca, Phù Đổng Tiểu Đậu Bỉ tìm được cơ duyên lớn lao cho riêng mình không có gì là bất khả thi cả. Đừng quên trước thượng cổ còn có cổ đại. Đó là thời kỳ mà rất nhiều cường giả tồn tại mà sự sách ghi chép không được nguyên vẹn, truyền thừa của bọn hắn vẫn đâu đó ở phía vũ trụ này. Lạc Nam vẫn luôn chờ đợi ngày đám người na tra, phụ đóng bọn hắn quy tụ bên cạnh mình. Rời khỏi thiên đình một phạm vi khá xa, Lạc Nam khôi phục thân phận. Rống, rống, rống, rống. Bá vũ điện bá đạo cường hoành hiện ra, chính con kim cương thiên Long dương nanh múa vút. Hắn xoay người bước lên. Bên trong bá vũ điện, một vị tuyệt đại mỹ nhân khí chất cô tịch, mắt như trăng rầm, mày như khuyết nguyệt, da trắng như tuyết, môi đỏ như son đã lặng yên chờ sẵn. Tịch y, để nàng chờ lâu rồi. Lạc nam mỉm cười. Bởi vì hắn phải dùng mặt nạ thiên diện hóa thành thiên đế, Phượng Tịch y cũng chỉ đành ở trong bá vũ điện một thời gian. Mọi việc sao rồi? Phượng Tịch y lập tức hỏi thăm chính sự. Hết thảy thuận lợi. Lạc Nam lấy ra vài quả bàn đào đưa cho nàng thưởng thức, đồng thời đem mọi việc xảy ra kể lại một lần. Sau khi nghe xong, ánh mắt phượng tịch y biểu hiện quá là hỏi, ngươi dám chắc châu miên mạng kia không biết ngươi từ trước. Thế nào? Có gì là sao? Lạc Nam hỏi nàng. Một nữ nhân tu vi thiên đế vừa gặp đã tin tưởng một nam nhân xa lạ, chấp nhận ký kết đồng sinh cộng tử, sau đó còn mạo hiểm hết lòng trợ giúp nam nhân này qua mặt rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Cuối cùng để hắn dễ dàng lấy đi vật quý giá như bàn đào thụ. Phượng tịch y càng nói càng cảm thấy khó tin, ta thấy dù hai ngươi là phu thê chân chính thì cũng rất hiếm có nữ nhân làm được như nàng nha. Lạc nam giật mình. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc nhìn thấy chỗ lạ. Quả thật trong lòng hắn, Châu Miên Mạng là thê tử một kiếp lông nghịch của hắn, cùng hắn trải qua vô số thử thách. Nên không hề nghĩ ngợi quá nhiều khi nàng đối xử tốt với mình. Bởi vì hắn đã quen được nàng đối xử tốt bên trong ảo mộng. Hiện tại nghe Phượng Tịch Y nói đến, mới chợt nhớ ở thực tại này, rất có thể là lần đầu tiên Châu Miên mạn gặp được hắn. Mới vừa gặp mặt, nàng lại vì hắn làm nhiều thứ như vậy. Một nữ nhân dùng huyển cảnh và ảo cảnh qua mặt phu quân của mình vô số năm để bảo toàn thân thể, chắc chắn Châu Miên mạn không phải nữ nhân dễ giải rồi. Vậy tại sao nàng lại, nuông chiều, hắn có chút quá mức như vậy? Chẳng biết vì sao, Lạc Nam có cảm giác châu miên mạn có điều gì đó quan trọng che giấu mình. Nhưng vì sự tôn trọng dành cho nàng hắn không dùng đến thiên cơ bản để dò xét. Thôi kệ đi. Lạc Nam chép miệng, nở nụ cười ôn hòa, thời gian sau này còn rất dài, ta và mạng mạn rồi sẽ hiểu rõ nhau hơn. Chương 1538, sinh mùi không sinh đệ. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Phượng tịch yên nhìn Lạc Nam đứng trên đỉnh bá vũ điện, hai tay chấp sau lưng, phong thần tuấn lãng, có chút khoảng hốt hỏi. Trong lòng nàng không nhìn được cảm phục, nam nhân này đang rơi vào cục diện đối địch với toàn thiên hạ, nhưng hắn lại biểu lộ ung dung tự tại không chút lo lắng nào, điều mà sợ rằng những lão quái vật tu đến thiên đế nhiều năm cũng chưa chắc có được. Lạc Nam nghe câu hỏi của nàng, trong lòng xẹt qua các phương thế lực mà mình hiện có. Cùng lôn, lành nhất thế, việc Long Tinh sông tu lâu tàn quân nghịch Long đế nghĩ đến những thế lực khác đã được mình giao phó tài nguyên bồi dưỡng thứ cần thiết lúc này là chờ đợi bọn hắn trưởng thành chỉ riêng tàng quân của Nghịch Long vẫn đang trong tình thế khó khăn nhất trong lòng có chủ ý lạc Nam quyết định đi gặp đám người hắc trư một chuyến Ken phát động nhiệm vụ sử thi tiên ma hy vọng thành công nhận được một gói quà tiên ma thất bại thân phận tiên ma sông tu bại lộ bất quá ngay lúc này Bên tai hắn chợt vang lên thanh âm thông báo của hệ thống. Lạc Nam nhú mày, hệ thống lúc này lại đưa ra nhiệm vụ. Phải biết theo thực lực của hắn tăng lên, số lần hệ thống ban phát nhiệm vụ không dày đặc như trước, nhưng mỗi một lần đều khá quan trọng. Có liên quan đến lợi ích mãi về sau, Lạc Nam không thể xem nhẹ được. Nhiệm vụ chú thích, tiên ma hy vọng giải cứu và tập hợp tất cả hậu nhân còn sót lại của tiên ma cung trong vũ trụ, thanh trừng những kẻ đã phản bội. Có chút ý tứ. Lạc Nam nhết miệng vuốt cầm. Thật ra đối với tiên ma cung, Lạc Nam không có quá nhiều hứng thú. Hắn chưa từng có ý định sẽ đi tìm và tập hợp truyền nhân của tiên ma cung, thay vào đó dành thời gian bồi dưỡng và phát triển thế lực của chính mình sẽ thiết thực hơn. Chúng nữ hy vũ, Âu Dương Thương Lan, đọc cô Ngạo Tuyết, định manh manh cũng không có ý kiến về việc này. Các nàng cũng muốn toàn tâm phát triển lạng nhất thế và côn lùng giới thay vì đi tìm những chuyện nhân chưa từng quen biết. Lạc Nam vốn để mọi thứ tùy vào duyên phận, nếu vô tình gặp được hậu nhân của tiên ma cung đang gặp nạn, hắn không ngại ra tay cứu viện, nhưng sẽ không chủ động đi tìm. Nào ngờ hôm nay hệ thống chợt đưa ra nhiệm vụ. Chứng tỏ hệ thống đánh giá những hậu nhân của tiên ma cung này sẽ cần thiết đối với hắn, không vô duyên vô cớ đặt ra nhiệm vụ một cách vô căn cứ. Lại phải tốn điểm danh vọng rồi. Lạc Nam thở dài một tiếng. Muốn tập hợp truyền nhân tiên ma cung trong vũ trụ mênh mông rộng lớn. Thứ cần thiết nhất chính là tin tức cụ thể của từng người bọn hắn. Mà để có loại tin tức gần như là tuyệt mật này, chỉ có thể dựa vào thiên cơ bản. Nghĩ đến đây, hắn kiểm tra lại lượng điểm danh vọng hiện có của mình. Trong khoảnh khắc, Lạc Nam ngây ngẩn cả người. Gần 4.000 tỷ. Lạc Nam xoa xoa con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Rõ ràng gần đây hắn đã tiêu hao rất nhiều điểm danh vọng rồi, sao lại còn nhiều đến như vậy? Tin tức nghịch Long lan truyền rộng rãi, mặc dù thân phận của nghịch Long vẫn chưa được công bố, nhưng nghịch lông mà vô số người bàn luận chính là công tử, điểm danh vọng nhờ vậy tăng thêm không phải chuyện lại gì. Kim Nhi giải thích nói Lạc Nam hít sâu một hơi sảng khoái, xém chút hận không thể đem tin tức nghịch lông là chính mình công bố ra ngoài. Vì chế dấu thân phận, điểm danh vọng nhận được chỉ bằng 1/3, thế mà trong thời gian ngắn đã tăng lên nhiều như thế, nếu như thật sự công bố Lạc Nam là Nghịch Long còn đạt đến mức nào nữa. Bất quá nghĩ lại Kim Nhi từng nói muốn cửa hàng may mắn tiếp tục nâng cấp cần tiêu hao lượng điểm danh vọng khổng lồ hơn rất nhiều, một chút vui mừng chậm rãi hạ xuống. Lạc Nam a Lạc Nam, ngươi thật không có tiền độ, gần 4000 tỷ điểm đã khiến ngươi vui mừng như thế rồi. Đừng thấy đây là con số khổng lồ Thật ra muốn phát triển toàn diện các thế lực dưới trướng, bấy nhiêu đó vẫn còn chưa là gì cả đâu. Thiên cơ bản, ngoại trừ những hậu nhân tiên ma cung mà ta đã biết, cung cấp cụ thể tất cả tin tức về những kẻ còn lại. Vẽ mặt nghiêm nghị, Lạc Nam hướng hệ thống hạ lệnh. Ken chấp nhận tiêu hao 900 tỷ điểm danh vọng để dò xét. Hệ thống yêu cầu xác nhận. Lạc Nam khóe miệng giật giật, nhìn thấy không? Chỉ một tin tức đã đòi 900 tỷ. Con số gần 4.000 nếu dám tiêu xài, e rằng vài lần là hết sạch, đắt bỏ mama ra. Đắc cái gì mà đắt truyền nhân của tiên ma cung đều là nhân vật bất phàm. Một lần muốn điều tra tất cả bọn hắn với giá như vậy là rẻ lắm rồi. Kim Nhi biểu môi trận mắt nói, công tử có thể không làm nhiệm vụ được mà. Chấp nhận. Hắn nhiến trăng nhiến lợi đồng ý, gói quà tiên ma trốt cuộc có chứa thứ gì, hắn cũng muốn được biết. Chưa kể nếu nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa thân phận tiên ma song tu bại lộ, phiền phức lớn A, Ken, dò xét thiên cơ thành công. Thiên cơ bản hoạt động hoàn tất, một lượng thông tin khổng lồ hiện ra. Lạc Nam liếc từ trên xuống dưới một vòng, ánh mắt lóe lên dị sắc. Không tồi, không tồi, không hổ danh là truyền nhân của tiên ma cung. Đa phần đều rất không tệ. Bất quá lúc này, hắn như cảm ứng được gì, bèn hé mở một góc trận pháp bảo vệ của bá Vũ Điện. Trận pháp vừa mở ra, hai thân ảnh mang theo từng lạng gió thơm bước vào. Chưa kịp ngắm nhé, một người trong đó đã nhảy lên người Lạc Nam, gian rộng tay chân treo trên người hắn như gấu túi. Xuống nhà đầu, ra gián đại cô nương rồi còn làm nủng. Lạc Nam mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng, thanh âm tràn nập cưng chiều. Hừ hừ, ba bà đáng ghét, nghe nói ta sắp có thêm muội muội Lạc kỳ nam vỉnh mũi, hai mắt trưng trưng nhìn hắn. Thế nào? Có thêm mùi mùi để ngươi khi dễ còn không thích. Lạc Nam mỉm cười hỏi. Ba ba mặc kệ nàng, nha đầu đang diễn kịch, lúc hay tình có thêm muội mùi không biết ai sướng đến mức nhảy cẩn lên đâu. Loan Loan đứng một bên nguyễn miệng cười nói. Hiển nhiên hai thân ảnh vừa bước vào bá vũ điện chính là Loan Loan cùng Lạc Kỳ Nam. Loan Loan thời gian qua phải chiếu cố tiểu nha đầu nghịch ngợm này, vất vả cho ngươi rồi. Lạc Nam nhìn Loan Loan mỉm cười ôn hòa. Các ngươi hợp lại khi dễ ta phải không? Lạc kỳ nam nhảy xuống trừng mắt nhìn lạc nam cùng loan loan. Sau đó vô tình nhìn thấy phượng tịch y với vẻ đẹp khuynh quốc và khí chất u tịch đứng ở nơi đó, nhất thời hai mắt sáng lên, ba ba lại tìm gì mới cho chúng ta sao? Huyết mạch của dị này khá đồng nguyên với ta. Chắc bản thể cũng là một loại thần thú dạng phi cầm. Loan loan đánh giá phượng tịch y nói. Khủ khủ! Lạc nam ho sạc sụa. Trong ánh mắt cổ quái của Phượng Tịch Y, bèn đổi chủ đề giới thiệu cho các nàng nhận thức, đây là Phượng Tịch Y, nàng là băng hữu của ba, ba Bản thể là Tịch Diệt Phượng Hoàng. Đây là Loan Loan và Lạc Kỳ Nam, hai nữ nhi bảo bối của ta, một là thần thú thanh loan, một là nhân loại. Loan Loan nở nụ cười ngọt ngào, Lạc Kỳ Nam lại che kín mặt xấu hổ, chúng ta lớn rồi, cái gì mà bảo bối. Nghe thật buồn nôn. Mặc dù đã nghe nói qua Nhưng không nghĩ đến nữ nhi của hắn đã lớn đến như vậy rồi. Phượng tịch yên ngắm nghĩa hai nữ. Trong lòng thầm nghĩ, có thể sinh ra những thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, mẫu thân của các nàng chắc chắn cũng là tồn tại họa quốc ương dân. Cửu huyền tính cách quá lạnh, nếu không chủ động một chút, e rằng rất khó tranh sủng với mẫu thân của các nàng này. Lạc nam nhìn lạc kỳ nam với loan loan cười nói, làm sao biết phụ thân đang nhớ các ngươi mà tìm đến vừa lúc vậy. Đúng thế không? Đang nhớ chúng ta phải không? Lạc kỳ nam hai mắt hiếp lại có vẻ nguy hiểm nhìn lấy hắn. Ngay cả Loan Loan cũng biểu lộ không tin. Lạc nam có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi, bị hai nữ nhiên nhìn trúng tim đen rồi, bất quá hắn vẫn ra vẻ đường hoàng lẫm liệt nói, đương nhiên rồi. Ta còn chuẩn bị sẵn quà gặp mặt cho hai đứa. Nói xong, lấy ra hai khối ngọc bội giao cho Loan Loan nắm giữ. Loan Loan tiếp nhận, chứng kiến trên từng mảnh ngọc bội có khắc. Công pháp Thần Mộc Thanh Loan Quyết Công pháp Thanh Loan Băng Tuyết Kinh Lạc Nam giải thích nói, đây là hai môn đế cấp trực phẩm công pháp chuyên dụng của Thanh Loan tộc, giúp Thanh Loan bẩm sinh chỉ có phong hệ thuộc tính này sở hữu thêm mộc hệ và băng hệ hùng hậu không kém gì phong hệ. Lạc Kỳ Nam kỳ quái nhìn lấy Lạc Nam, làm gì phiền toái như vậy? Cho Loan Loan tỉ ăn thêm linh căn quả hệ mộc và băng chẳng phải cũng có thêm hai thuộc tính sao? Tiểu nha đầu thì biết cái gì? Lạc Nam trừng mắt nhìn nạn, đó chỉ là công dụng cơ bản nhất của hai môn công pháp này. Bên trong chúng nó còn ẩn chứa rất nhiều cơ sở vũ kỹ, thần thông, bí thuật các loại vô cùng áo diệu, ngay cả tổ tiên của thanh loan tộc ở vũ trụ này cũng không sở hữu được. Thần mộc thanh loan quyết và thanh loan băng tuyết kinh chính là do sư phụ Kim Nhi đặc biệt đuổi đến, đáng tiếc chỉ mới là tầng thứ nhất mà thôi, các tầng cao hơn thậm chí siêu việt cả đế cấp vũ kỹ. Trong lúc không ngừng làm mới cửa hàng may mắn để thu mua tại nguyên bội dưỡng Việt Long Tinh, Lạc Nam đã tình cờ gặp được hai loại công pháp này, nguồn gốc của chúng là đến từ chủng tộc thần thú Thanh Loan ở ngoài vũ trụ. Nghĩ đến Loan Loan nên hắn lập tức mua sắm. Đa tạ ba ba, ta nhất định sẽ tu luyện hai công pháp này thật tốt. Thanh Loan nghiêm túc nhìn Lạc Nam hứa hẹn. Truyền thừa từ huyết mạch thần thú Thanh Loan chỉ mang đến cho nạn một môn đế cấp trực phẩm công pháp là Thanh Loan ngự phong công. Loan Loan đã sớm tu luyện đến lô hỏa thuần thanh từ nhỏ đến lớn. Này có thêm hai loại công pháp vượt trội hơn, một mình Loan Loan đã tu luyện tận ba môn đế cấp cực phẩm công pháp, nội tình của riêng nàng đã sánh ngang phượng hoàng tam bộ kinh của phượng hoàng tộc. Nữ nhi của Lạc Nam, hắn đương nhiên không thể để nàng chịu thiệt thôi. Vậy quà của ta đâu nha? Lạc kỳ nam phùng phiệu phòng má. Ở trước mặt Lạc Nam, nàng như một tiểu cô nương ưa thích làm nũng. Nào có ai nghĩ đến tuế nguyệt đế nữ cao quý giám chấp vấn một đám thiên đế cấp cường giả lại có vẻ mặt đáng yêu như thế này? Tèn tèn tèn tèn! Lạc Nam ra vẻ thần bí, từ trong những trữ vật móc ra hai nhánh cây. Phượng tịch y ở bên cạnh đưa mắt nhìn, nhất thời tròn xoe mắt. Một nhánh cây nàng cực kỳ quen thuộc, chính là nhánh cây ngô đồng, một trong ba nhánh mà đại tỷ nàng đã tặng cho Lạc Nam trong thời gian gần đây sau khi kết thành đồng minh với hắn. Nhưng một nhánh cây khác mới là thứ khiến phượng tịch y kinh ngạc đến ngay người. Chỉ thấy nhánh cây này trong suốt như tinh không, huyển lệ như ngân hà, bên trong có vô số ngôi sao sáng chói, khí tức thời không luân chuyển, lực lượng mà nó tỏa ra có thể khiến người khác mơ màng, lạc vào vô định. Khí tức luân hồi Lạc kỳ nam lòng ngực phập phòng, đôi mắt xinh sáng sáng trực hẳn lên, giọng điệu nàng run run đây là Nhánh cây của luân hồi thụ Lạc nam mỉm cười nói Nhà đầu ngươi chưa có pháp bảo thuận tay đúng không? Lần trước đạt được nhánh tre cổ việc thế nào rồi? Lạc kỳ nam vội vàng lấy ra nhánh tre cổ việc ẩn chứa lực lượng thời không đạt được ở cổ việc tộc đưa cho hắn. Nói ra, ta vẫn đang thu gâm nguyên liệu, được kha khá rồi, vốn định nhờ dị ái tâm luyện chế pháp bảo. Tốt lắm, không cần đến dị ái tâm của ngươi, bà bà ngươi này đã là một vị thiên khí đế, cộng thêm nhánh cây ngô đồng, nhánh cây luân hồi thụ. Thánh Long uy trong đoạn long cốt của Long Chí Tôn, nhánh cây bất tử thụ, luyện cho mươi loại pháp bảo độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Lạc Nam sủng ái nhìn lấy nàng, phần quà này đã đủ chưa? Hít Lời của hắn vừa dứt, Lạc Kỳ Nam, Loan Loan và cả Phượng Tịch Y đều phải hít một ngụm lãnh khí. Quá mức kinh khủng. Chỉ nghe kể ra vài loại nguyên liệu chủ chốt đã thấy kinh hải tột cùng. Bất kỳ loại nguyên liệu nào ném ra ngoài cũng sẽ khiến thế gian điên cuồng chém giết tranh đoạt, thì này lại có kẻ muốn dùng tất cả để luyện thành pháp bảo. Sợ rằng những đế binh nổi danh trong vũ trụ từ vô số năm nay cũng nhượng bộ lui binh. Mà so với các nguyên liệu quý giá như vậy, việc Lạc Nam là thiên khí đế càng khiến Lạc Kỳ Nam cùng loan loan trận mắt khá hốc mồm. Ba ba, ngươi yêu nghiệt như vậy chẳng cách các gì chỉ muốn sinh muội muội cho ngươi. Lạc Kỳ Nam có chút u oán nói. Hả? Liên quan gì? Lạc Nam Mộng bức hỏi, chưa hiểu lắm vì sao mình yêu nghiệt khiến chúng nữ chỉ muốn sinh nữ nhi. Nam nhi thì sao vậy? Loan loan bất đắc dĩ đáp, nếu sinh Nam nhi phải có chí lớn, mà ba ba quá mức kiệt xuất, các gì sợ cả đời con trai của mình cũng không thể vượt qua được thành tựu của ngươi, mãi mãi khuất sau cái bóng của ngươi, đó sẽ là bi ai lớn nhất của bọn hắn nếu sinh ra đời. Cho nên thà sinh nữ nhi cho ngươi bảo vệ che chở. Còn hơn là sinh ra năm Nhi chỉ để đứng sau lưng ngươi. Lạc Nam nghe xong sửng sờ, sau đó là Lâm vào trầm ngâm, thật lâu không nói chuyện. Hiển nhiên đã hiểu suy nghĩ của chúng nữ, có câu hổ phụ sinh hổ tử, nhưng nếu thật sự hắn sinh ra con trai, vậy nó có thể sánh vai với hổ phụ như hắn sao? E rằng rất khó. Khi đó sẽ bị người đời chế nhạo hổ phụ sinh khuyển tử. Còn nếu sinh ra một tên nhi tử luôn lấy những thành tựu của phụ thân làm niềm kiêu ngạo để dương dương tự đắc. Không biết phấn đấu và cố gắng vượt trội hơn phụ thân, với bản tính kiêu ngạo của chúng nữ sẽ không chấp nhận một thằng con như vậy. Nghĩ tới nỉ lui, các nàng cảm thấy sinh nữ nhi là giải pháp hoàn mỹ nhất. Có trách chỉ cách nam nhân của các nàng là tồn tại độc nhất vô nhị. Rống rống rống rống. Tiếng gầm giận dữ của chính con kim cương thiên Long kéo lạc nam ra khỏi mạch suy nghĩ. Có người đang ngăn cản bá vũ điện hành tẩu, hơn nữa thực lực không tồi nên mới khiến cửu đại kim cương thiên long giận dữ mà không thể làm gì. Là kẻ nào? Lạc nằm cao giọng quát. Pháp bảo phi hành gọi bá vũ điện này là của vị đạo hữu nào? Không biết có thể cho lão phu quan sát một phen hay không? Từ bên ngoài, một giọng nói sang sản và nua vang lên, thanh âm tràn ngập hứng thú, lão hữu được xưng cùng khí lão nhân. Chương 1539, Mục tiêu của Cùng khí lão nhân Cùng khí lão nhân Lạc Nam sắc mặt hiện lên vẻ quái dị Con hàng này mình cố ý đi tìm không thấy, hôm nay vậy mà tự động dân đến tận cửa rồi Nhìn lấy nhánh tre cổ việc mà Lạc Kỳ Nam vừa đưa qua, Lạc Nam không nhìn được mỉm cười, lão già này đúng là tốt số Nói xong, cùng mấy nữ bước ra bên ngoài Âm âm âm âm Đập vào mắt đám người Chỉ thấy một lão già cùng lúc ném ra chính thành đế cấp thực phẩm pháp bảo, đủ loại kiểu dáng, đủ loại sức mạnh đang giao chiến cùng với cửu đại kim cương thiên Long Đứng trước sức mạnh của chính kiện đế cấp thực phẩm pháp bảo. Dù là chính con kim cương thiên Long hùng mạnh dị thường cũng bị cầm chân không thể tiến bước. Lão già không phải cùng khí lão nhân thì là ai? Chỉ thấy hắn đang kéo ống tay áo lau mồ hôi lạnh, vừa lấy đang dược bỏ vào mồm. Hiển nhiên trong cùng lúc điều động nhiều pháp bảo như vậy cũng tiêu hao không ít. Đạo hữu nào là chủ nhân của Bá Vũ Điện? Lão phu xin được bái kiến. Cung khí lão nhân cứng đầu hô lớn. Cả cuộc đời hắn cũng trải đúc trai nhiều kiện pháp bảo phi hành, nhưng khẳng định không có loại nào đạt đến mức độ hùng vĩ như Bá Vũ Điện trước mặt, bản tính hiếu kỳ và đam mê luyện khí nổi lên. Cung khí lão nhân muốn được nghiên cứu Bá Vũ Điện một phen. Lão già này tính khí vẫn không đổi A, cần luyện khí mà không cần mạng. Lạc Nam cảm thấy buồn cười, hạ lệnh cho chính con kim cương thiên Long định chỉ công kích. Phu Cùng khí lão nhân thở vào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng phất tay thu hồi đám pháp bảo, ngồi bệt giữa tinh không thở phì phò. cung khí tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Nam đứng trên bá vũ điện nói vòng xuống. Cùng khí lão nhân đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy diện mạo của Lạc Nam. Nhất thời trừng lớn hai mắt, vừa kích động vừa vui mừng, cùng lôn thiếu chủ. Thì ra là tiểu tử ngươi, có mang tiểu hồng nhi theo không? Như lấy lại sức lực khi gặp được lạc nam. Cùng khí lão nhân nhảy dựng một phát đã bay vọt lên bá vũ điện. Chưa kịp chào hỏi, ánh mắt của hắn lập tức bị mấy loại nguyên liệu lạc nam đang cầm hấp dẫn, trong mắt muốn lồi ra, nước miếng chảy rồng rồng, cái này, cái này, nhánh tre cổ việc có 77 đường vân thời gian và không gian. Nhánh cây ngô đồng thụ ẩn chứa hỏa thuộc tính tinh khiết nhất, nhánh cây luân hồi thụ ẩn chứa luân hồi chi lực tinh khiết nhất. cung khí lão nhân như đang được nằm mơ. Dù hắn là một vị thiên khí đế của thiên địa hội, cũng chỉ mới được tiếp xúc qua nhánh cây ngô đồng và tre cổ việc có tầm 20 đường vân mà thôi. Phẩm chất tuyệt đối không sánh bằng các nhánh cây trong tay lạc nam. Chưa kể còn có luân hồi thụ cũng là loại nguyên liệu đỉnh cấp trong vũ trụ này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lạc Nam nhẹ nhàng thu tay, ba loại nguyên liệu lập tức biến mất. Cái này. Cùng khí lão nhân tiếc núi đấm ngực dậm chân, thở phi phi ra khói trừng Lạc Nam nói, tiểu tử thúi keo kiệt như vậy. Cho lão phu xem thêm một chút không được sao. Lạc Nam âm thầm thở dài, chẳng cách lão già này độc thân cả đời không con không cháu. Rõ ràng bên cạnh hắn đứng ba vị tuyệt đại mỹ nhân, nhưng cùng khí lão nhân ngay cả liếc cũng chưa từng liếc các nạn một chút. Lực chú ý toàn tập trung vào các nguyên liệu. Thậm chí cùng khí lão nhân cũng chẳng quan tâm ở đâu Lạc Nam sở hữu được những nguyên liệu quý hiếm như thế, lão già này chỉ cần biết nó đang hiện diện trước mặt mình là được. Đây cũng chính là điểm khiến Lạc Nam thưởng thức lão già này, muốn chiêu mộ về dưới trướng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam mỉm cười thần bí, ta chẳng những có thể cho cùng khí tiền bối ngươi được đánh giá bá vũ điện, được xem các loại nguyên liệu vừa rồi hình thành pháp bảo thậm chí còn có thể cho người tiếp tục nghiên cứu binh nhân tộc. Hô hấp của cùng khí lão nhân trở nên dồn dập. Đôi mắt già nuôi nhưng lại lóe sáng nhìn chầm chầm hắn, nặng nệ nói ra, có điều kiện đúng không? Cùng khí lão nhân dù sao cũng là nhân vật sống lâu thành tinh, biết không phải vô duyên vô cớ mà Lạc Nam lại cho mình nhiều thứ tốt đến như vậy, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Lạc Nam cũng là loại người ưa thích sự sản khoái, trực tiếp nói ra điều kiện, Chỉ hướng của tiền bối không thể tìm thấy ở thiên địa hội, nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy ở chỗ của ta. Ta muốn ngươi rời khỏi thiên địa hội, chuyển sang làm việc cho ta. Cùng khí lão nhân hai mắt trợn tròn, muốn lão phu trở thành thuộc hạ của ngươi. Hiểu như vậy cũng không sai. Lạc Nam thản nhiên thừa nhận. Ha ha! Cùng khí lão nhân cười lớn nhìn lấy hắn, tiểu tử thúi, ngay cả thiên địa hội cũng không thể ràng buộc lão phu. Điều này ta có nghe qua. Lạc Nam gật đầu, nhìn cuồng khí lão nhân chậm rãi nói, ta biết cuồng khí tiền bối ngươi gia nhập thiên địa hội khi đột phá thiên khí đế và trở thành một trưởng lão. Mục đích vào thiên địa hội của ngươi là để theo đuổi đam mê, được tiếp xúc với những nguyên liệu cao cấp hàng đầu vũ trụ. Trong suốt thời gian đó, ngươi cũng vì thiên địa hội cống hiến rất nhiều, luyện ra hàng loạt pháp bảo bán với giá cao, đồi bình không ai nợ ai. Mà hiện tại... Thiên địa hội đã lại không thể cho ngươi thứ ngươi cần. Cùng khí lão nhân ung dung đáp, quả thật lão phu đã có ý rời thiên địa hội, nhưng không có nghĩa là trở thành thuộc hạ của ngươi. Kể cả việc tiếp xúc cùng binh nhân tộc cũng không đủ sao? Lạc Nam cười hỏi. Đương nhiên là đủ, nhưng ta cần binh nhân tộc ở bên mình thời gian rất dài để tỉ miễn nghiên cứu. Cùng khí lão nhân nói, Tiểu Hồng Nhi lại phải theo ngươi chinh chiến. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, e rằng lão phu không thể thu hoạch được gì. Lạc Nam nhìn chăm chú lão già này, nghiêm túc hỏi, tiền bối khăn khăn nghiên cứu binh nhân tộc. Không biết muốn sáng tạo ra loại vũ khí như thế nào? Chẳng lẽ muốn sánh bằng binh nhân tộc, có thể hóa hình nhân loại luôn hay sao? Đương nhiên là không thể. Cùng khí lão nhân vội vàng phủ nhận, thanh âm đanh thép, binh nhân tộc là một chủng tộc. Pháp bảo và vũ khí dù sinh ra linh tính thì cũng chỉ là vật phẩm, vật phẩm làm sao có thể hóa hình nhân loại như chủng tộc. Lão Phu không ảo tưởng đến mức đó. Lạc Nam hài lòng gật đầu, nói cho ta biết mục tiêu mong muốn hiện nay của tiền bối. Cùng khí lão nhân hít sâu một hơi, ánh mắt lué lên vẻ cùng nhiệt, ta muốn vũ khí mà mình sáng tạo ra có thể kế thừa những ưu điểm vượt trội của binh nhân tộc như, có lực uy hiếp với những vũ khí khác. Rộ bền bằng 7 phần của binh nhân tộc và đặc biệt là có thể thăng cấp không giới hạn. Không tệ. Lạc Nam vỗ tay tán thưởng, tuy nghe rất khó khăn, nhưng còn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Trong suy nghĩ của đại đa số người ở vũ trụ này, vũ khí mạnh nhất chính là đế binh, nghĩa là những loại pháp bảo loại hình công kích đạt đến đế cấp thực phẩm đã sinh ra linh trí hoàn chỉnh. Nhưng dù là đế binh thì cũng bị hạn chế ở tầng thứ đế cấp, không thể tiến thêm. Cùng khí lão nhân lại có tham vọng tạo ra loại vũ khí không ngừng thăng cấp như binh nhân tộc, phá vỡ rào cản đế cấp của đế binh ở thời điểm hiện tại. Mà cũng không sợ bất kỳ rào cản về mặt đẳng cấp nào. Nghe qua rất điên cuồng, Phượng Tịch Y, Lạc Kỳ Nam Chúng Nữ đứng bên cạnh tròn xoe mắt, cho rằng ý tưởng của lão già này không hề thiết thực. Nhưng mong muốn của cùng khí lão nhân lại hợp với khẩu vị của Lạc Nam. Nếu lão già này mở miệng nói muốn luyện ra vũ khí có thể hóa hình nhân loại giống binh nhân tộc, Lạc Nam sẽ lập tức đạp bay hắn, bởi vì điều đó là phi thực tế, là điên rồ, hắn cũng không an tâm giao binh nhân tộc của mình cho lão già điên nghiên cứu. Nhưng cuồng khí lão nhân vẫn biết giới hạn của mình nằm ở đâu, thứ hắn nhắm vào chỉ là những ưu điểm tiêu biểu của binh nhân tộc mà thôi. Nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ta chấp nhận để cuồng khí tiện bối ở trong không gian pháp bảo của ta. Tạo điều kiện hết mức có thể để ngươi có thể tiếp xúc binh nhân tộc. Lạc Nam nở nụ cười bí hiểm, hơn nữa quên nói cho ngươi, binh nhân tộc của ta không chỉ có một. Cái gì? Cùng khí lão nhân nhảy dựng lên, thanh âm run run ngươi, ngươi còn, còn có. Ba kiện. Lạc Nam đưa lên ba ngón tay. Chủ công xin nhận lão phu cúi đầu. Cùng khí lão nhân quỳ rạp xuống đất hành lễ, ánh mắt lông lanh ngây thơ vô số tội nhìn Lạc Nam. Thiên địa hội đi gặp quỷ cho lão phu, đứng trước ba kiện binh nhân tộc. Có vang xin quỳ lại hắn rời khỏi lạc nam hắn cũng không đi. Lạc nam khóe miệng co quốc, bị một lão già dùng ánh mắt thân mật này quan sát khiến hắn nổi cả da gà à. Đương nhiên hắn sẽ không để cùng khí lão nhân ở trong linh giới châu hay bá vũ điện, ngược lại dự tính sẽ để lão già này ở cùng với Long tán, Long chiến trong kiện pháp bảo không gian khác. Bất quá vẫn chưa an tâm, lạc nam lại nói thêm. Ta có ba điều kiện cần tiền bối đáp ứng. Để gia tăng độ thuyết phục, hắn nhẹ nhàng nâng tay. Khen. Lạc thần cung Mỹ lệ tuyệt luôn chậm trải hiện thế, rơi xuống tay của Lạc Nam. Thật sự, thật sự là binh nhân tộc. Cuồng khí lão nhân hưng phấn muốn điên. Hắn đương nhiên nhận ra Lạc thần cung khác với Lạc Hồng kiếm mình từng may mắn nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, giọng điều khó giữ bình tĩnh, mời chủ công nói điều kiện. Thứ nhất. Ta muốn tất cả pháp bảo tiện cận đế binh mà tiện bối đang có. Lạc Nam mỉm cười như ác ma, thứ hai, ta muốn tiền bối luyện chế pháp bảo cho ta bất cứ khi nào ta yêu cầu, nguyên liệu sẽ do ta cung cấp. Cuối cùng, ta muốn linh hồn bổ nguyên của tiền bối, bởi vì những gì thuộc về ta mà ngươi biết được không thể bại lộ ra ngoài. Cùng khí lão nhân vẻ mặt biến ảo thất thường, hắn biết đây là lựa chọn trọng đại nhất cả đời của mình. Ngươi thật sự có ba kiện binh nhân tộc. Cùng khí lão nhân dùng ánh mắt chờ mong. Lạc Nam mỉm cười, một cánh tay khác nâng lên. Có chuyện gì thế? Xích tà đang luyện hóa ma lực tinh khiết, mắt thấy sắp thành đế binh lại bị triệu hoáng ra ngoài, bất mãn trừng Lạc Nam một cái. Nàng hóa thành vũ khí cho vị tiền bối này xem một chút. Lạc Nam an ủi nói. Xích tà liếc xéo cùng khí lão nhân. Vèo. Bất chợt màn đêm tầm tối lué lên. Xích tà kích đã nhắm ngay đầu cùng khí lão nhân đâm thẳng. Hử! Cuồng khí lão nhân rùng mình, đầu kích chỉ cách trán của hắn trong gan tất. Bất quá không hề có chút sợ hãi nào. Cuồng khí lão nhân rung người là vì kích động. Thật sự là binh nhân tộc, hơn nửa ma lực chủ đạo. Cuồng khí lão nhân dùng ánh mắt sùng bái như gặp thiên nhân nhìn lấy lạc nam, mời chủ công tiếp nhận linh hồn bổ nguyên. Nói xong... Một tiên linh hồn tinh khiết nhất hiện ra bên ngoài. Lạc Nam không chúc khách khí thu nhận, âm thầm hài lòng. Bởi vì xích tà kích và lạc thần cung đại diện cho thân phận văn lan của hắn, đây là thông tin tuyệt mật. cung khí lão nhân một khi đã biết việc này, hắn phải thu lấy linh hồn bổ nguyên của ông ta mới có thể yên tâm. Tốt lắm, từ giờ ta sẽ để Hồng Nhi, Ngân Nhi ở trên bá Vũ Điện để cho tiền bố nghiên cứu. Lạc Nam vỗ tay nói, về phần xích tà. Nàng ấy đang muốn bế quan đột phá đế binh. Không vội, không vội. Cùng khí lão nhân mừng rỡ như điên, lột xuống một chiếc nhẫn trữ vật trong tay mình đưa cho Lạc Nam, bên trong là 14 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo tiện cận đế binh mà lão phu sở hữu, dâng lên chủ công. Tốt. Lạc Nam vui vẻ thu nhận. Hắn nhận ra có không ít nữ nhân của mình thích hợp sử dụng đám pháp bảo tiện cận đế binh này nên mới mở miệng yêu cầu. Bản thân Lạc Nam có thể luyện chế pháp bảo tặng cho các nàng nhưng để có thể trở thành đế binh chân chính cần phải mất rất nhiều thời gian bồi dưỡng. Trong khi đó, 14 thanh pháp bảo này đã được bồi dưỡng từ rất lâu, chỉ cần gặp đúng chủ nhân toàn tâm toàn ý, trong thời gian ngắn sẽ trở thành đế binh chân chính. Đó là lý do hắn nhắm đến chúng nó. À, thì ra là kỳ 5 tỷ, loan loan tỷ và cuồng khí gia gia Tiểu Hồng Nhi được Lạc Nam triệu hồi. Lập tức nhận ra mấy người quen mặt, vui sướng cười khanh khách không ngừng, kéo lấy lạc kỳ nam vô cùng thân mật. Tiểu Ngân Nhi còn mới nên có phần rụt trè, loan loan sụn ái bế lấy nàng, Ngân Nhi muội mùi, ngươi có thể gọi ta loan loan tỉ. Loan loan tỉ, ta nghe Hồng Nhi tỷ nhắc qua các ngươi. Tiểu Ngân Nhi nải thanh nải khí nói. Thật ngoan! Loan loan cùng tiểu kỳ nam sinh lòng yêu mến. Cung khí lão nhân đứng bên cạnh thấy cảnh này mà sinh lòng hâm mộ. Vội vàng lấy ra một đống đồ ăn hấp dẫn hai tiểu nha đầu. Xích ta đã được cho phép trở về linh giới châu bế quan. Kế tiếp, ta sẽ tự mình luyện chế pháp bảo cho nữ nhi. Lạc Nam nhìn cuồng khí lão nhân đề nghị, tiền bối có thể ở bên cạnh xem xét, đóng góp ý kiến. Ngươi muốn luyện khí? Cuồng khí lão nhân ngờ vực nhìn lấy hắn, hiển nhiên bán tính bán nghi, không biết tiểu tử này có thể làm nên trò trống gì. Ha ha, cứ xem đi. Tin rằng tiền bối sẽ có bất ngờ. Lạc Nam sản khoái cười lớn. Hạ lệnh cho bá vũ điện xâm nhập hư không, trận pháp đóng chặt ngăn cản mọi đồng tỉnh bên ngoài dò xét. Đứng giữa trung tâm đại sảnh, Lạc Nam phất tay một cái. Một nhánh bất tử thụ. Một nhánh mô đồng thụ. Một nhánh luân hồi thụ. Một nhánh tre cổ việt. Một tia thánh long uy. Và không ít nguyên liệu để cấp mang tính phụ trợ khác của công mẹ nó, ngay cả nhấm cây bất tử thụ cũng có. Côn khí lão nhân nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Nam phải cẩn thận thu cả linh hồn bổn nguyên của mình. Hắn xin thề, cả cuộc đời dài đẵng của hắn chưa từng nhìn thấy nhân vật nào tập hợp những nguyên liệu điên cuồng như thế để luyện khí. Lạc Nam hài lòng với những vật phẩm mình lấy ra, nhìn Lạc Kỳ Nam hỏi, muốn pháp bảo hay vũ khí hình dạng gì đây? "Ba ba, ta không có thói quen sử dụng vũ khí." nên sẽ ưu tiên pháp bảo phụ trợ toàn diện trong quá trình chiến đấu và tu luyện. Không hề do dự, lạc kỳ năm mong đợi hồi đáp, vòng tay là hợp nhất. Chương 1540, Tiểu nhân đắc chí Kim ô thiên hoàng giới Đây là địa bàn của kim ô nhất tộc, một trong những thế lực thần thú mạnh nhất bên trong vũ trụ. Gọi là thế giới, thực chất kim ô thiên hoàng giới là một phần mặt trời khổng lồ với nhiệt độ khủng bố, Ánh sáng và hỏa diễm có thể thiêu cháy ánh mắt của tu sĩ bình thường, nhìn từ xa như một quả cầu lửa màu hoàng kim thắp sáng cả hư không tăm tối, khiến biển sao mênh mông xung quanh trở nên ảm đạm phai mờ. Nếu nói hỏa phượng hoàng tôn sùng ngọn lửa sinh mệnh, thì kim ô nhất tộc lại xem ngọn lửa của mặt trời là tín ngưỡng bất khả xâm phạm. Mỗi tộc nhân kim ô nhất tộc đều tự cho rằng mình là hóa thân của mặt trời, đó là niềm kiêu hãnh của bọn hắn. Chọn mặt trời làm lãnh thổ sinh tồn và phát triển, tộc nhân Kim Ô có thể lợi dụng sức nóng cũng như nhiệt độ khủng bố từ mặt trời để rèn luyện hỏa thuộc tính từ khi vừa trao đời, cho nên Kim Ô Thánh Hỏa nghiễm nhiên trở thành ngọn lửa nổi danh trong vũ trụ, địa vị không kém chút nào so với Niết Bàn Thánh Hỏa. Mạnh mẽ là thế, Kim Ô nhất tộc vẫn luôn bị xếp sau hỏa phượng tộc mỗi khi có người khác nhắc đến thần thú điều khiển lửa. Nguyên nhân rất đơn giản. Hỏa Phượng hoàng sở hữu Ngô Đồng Thụ, loại thần thụ cung cấp nguyên liệu luyện khí và vô số những lợi ích khác liên quan đến hỏa hệ đã nâng tầm Hỏa Phượng Hoàng vượt trên Kim Ô nhất tộc một bậc. Trải qua vô số thời đại, Kim Ô nhất tộc vẫn luôn ngấp nghé Ngô Đồng Thụ, nhiều trận chiến lớn nhỏ nhằm tranh đoạt thần thụ liên tục phát sinh, đáng tiếc Hỏa Phượng với sự trợ giúp của các chi nhánh Phượng Hoàng khác luôn thành công đẩy lùi cường địch. Mà không chỉ riêng Kim Ô tộc, ngay cả các tộc hỏa hệ thần thú khác như Chu Tước Hỏa kỳ lân cũng chưa từng bỏ qua ý đồ với ngô đồng thụ nhưng không thành. Quân đội của hỏa phượng tộc được trang bị pháp bảo luyện chế từ ngô đồng thụ luôn là nỗi ác mộng của mọi đối thủ. Ngày hôm nay, một vị trưởng lão của trận điện bất chật hàng lâm kim ô thiên hoàng giới. Với mục tiêu cao cả bố trí hệ thống truyền tống trận liên thông các giới theo kế hoạch trung nghịch liên minh đề ra. Với thân phận trưởng lão trận điện, đặt chân đến bất kỳ thế lực nào cũng được tiếp đãi như khách quý. Ở Kim Ô Thiên Hoàng giới cũng không ngoại lệ, đích thân đại trưởng lão Kim Ô nhất tộc đứng ra nên đón. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở khắp các Đế Thiên Tiên giới trong vũ trụ. Phượng hoàng tộc, Kỳ lân tộc, Huyền Vũ tộc, Bạch hổ tộc, Long tộc, Kiếm Đế thành, Côn Bằng tộc, mỗi một phương thế lực đều tiếp đón chiến trận sư của trận điện, từng tòa truyền tống trận bắt đầu được lập ra. Ngay cả Côn Lôn giới cũng không ngoại lệ. Các tổ chức tình báo bắt đầu xuất động một cách toàn diện. Tràn lan khắp mọi ngõ ngách với ý đồ săn lùng tin tức nghịch lông, đồng thời tiện tay ngấp ngé con hàng dị lan thần mỗi khi có cơ hội. Bảo khố và tích trữ ở các đại thế lực cũng được các nhân vật đứng đầu hạ lệnh tuôn ra không tiếc, giả tăng theo cấp số nhân tại nguyên tu luyện của chúng cường giả, bồi dưỡng quân đội nhằm đối kháng với nghịch lông bất cứ lúc nào. Vô số ảnh chân dung của lông khuyên thành, tôn hậu tử, vô chi kỳ, hát trư, cử huân giao, nhân kê, viêm miên châu các loại được trải khắp vũ trụ. Xem như tội nhân truy nã. Kế hoạch đầu tiên của Trung nghịch Liên minh đã chính thức được vận hành. Rất nhiều tu sĩ khi hành tẩu giang hồ có thói quen đeo mặt nạ, khoác áo tràng đều bị tổ chức tình báo của các đại thế lực chặn đường tra hỏi, ép buộc phải lộ dung mạo thật, lại dùng thần thức kiểm tra lực lượng trong cơ thể, xác định không có lông lực và liên quan đến nghịch lông mới được cho đi. Kẻ nào không chịu phối hợp mặc định là nghịch lông, có quyền tiền cảm hậu tấu, thà giết lầm hơn bỏ sót. Tổ chức tình báo của các phương đại thế lực như U Linh Long của Long Tộc, hắc H.O. Tổ của Kim ô Tộc. Công sát của Côn Bằng Tộc đều mạnh mẽ vô cùng, tu sĩ bình thường, thậm chí là đế cấp trường giả nếu không có bối cảnh cũng không dám đắc tội bọn hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Cùng lúc đó, bằng các loại phương thức truyền tin và cảnh báo khác nhau, việc nghịch Long xuất thế cũng đã được truyền sang tận ma giới. Sau khi nghe tin thiên su nhị lão chết thảm vì dám bói toán nghịch Long, Cao tầng của các đại thế lực bên phía ma giới cũng đứng ngồi không yên, tổ chức nghị sự khẩn. Hành động quyết liệt của hầu hết đại thế lực trong cung cuộc càng quét nghịch lòng khiến vũ trụ lâm vào bầu không khí khẩn trương chưa từng có. Trong một mật động đen kịch ẩm thấp sâu dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không tồn tại. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Nhị lan thần ngửa đầu gầm rú như lệ quỷ, giọng điệu căm hận đến cực điểm, lão thiên đang đối nghịch với ta có phải hay không? Đầu tiên là bị vu oan đang giữ tài sản của Hắc ám Vĩnh Kiết, bị đám cường giả truy sát như chó nhà có tan, hiện tại còn bị tên nghịch long khốn nạn kéo vào trận tuyến, mức độ tình báo của các đại thế lực đang trải rộng khắp vũ trụ, săn lùng luôn cả ta. Nhị Lan Thần thật sự căm hận đến tộc cung. Lần trước bị đại lượng cường giả truy sát. Sau đó còn gặp phải là kỳ nam đột kích. Vừa mới khôi phục vết thương rời khỏi chỗ ẩn thân. Lập tức va phải tổ tình báo của một phương đại thế lực ngăn chặn. Đại chiến nổ ra, nếu không phải hắn lại liều mạng chạy nhanh, e rằng lại gặp phải cục diện vạn địch vây giết rồi. Xem ra sắp tới chúng ta phải duy trì liên lạc, phối hợp hành động, tránh xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đại thủ ngồi cạnh hừ lạnh một tiếng phẫn nộ. Đây rốt cuộc là thế đạo gì, biến số tầng tầng lớp lớp A. Ngồi bên cạnh, Vua cũng trầm giọng nói. Đầu tiên là tuế nguyệt nữ đế đúc nên thời không thánh thể. Trở thành đệ nhất cường giả tuyên chiến với săn ma điện, sau đó thuần thiên giả, khí vận chi tử cùng nhau xuất hiện, kế đến là hát ám vĩnh kiếp tồn tại vô số năm đột nhiên biến mất bí ẩn thả đại lượng cường giả trở về, sau đó là nghịch Long hiện thế. Mỗi một tin tức đều có thể chấn kinh vũ trụ lại nổ ra trong cùng một thời đại. Ha ha, chúng ta cũng là biến số không phải sao? Nhị lan thần nở nụ cười. Nếu như mục đích của chúng ta thành công, mức độ chấn kinh e rằng vượt qua cả nghịch Long hiện thế. Đại thủ ngồi ở một bên lắng nghị lan thần cùng Vu La trò chuyện. cúi đầu nhìn xuống, trong lòng thầm bổ sung một câu, còn một sự kiện mà các ngươi và tất cả vũ trụ không hề biết, đó là cấm kỵ tái hiện thế gian. Thật ra ở thời điểm này, đại thủ có thể đem những tin tức cho thấy Lạc Nam sở hữu cấm kỵ lan truyền ra ngoài để đổi hướng dư luận giảm thiểu sự chú ý của các đại thế lực nhắm vào nhị lan thần, tập trung mũi nhọn về phía Lạc Nam, giảm tải áp lực giúp nhị lan thần dễ thở hơn. Nhưng đại thủ tự đặt câu hỏi tại sao mình phải làm như vậy chứ? Một khi việc Lạc Nam mang cấm kỵ truyền ra, số cường giả cạnh tranh để cướp đoạt cấm kỵ với đại thủ hắn sẽ gia tăng vô số lần. Thậm chí trong quá trình tranh đoạt cấm kỵ sẽ rơi vào tay một kẻ thần bí nào đó mà mình không hay biết, đây là kết quả mà đại thủ không muốn nhìn thấy. So với kết quả như vậy, đại thủ thà tràng chỉ duy nhất chính mình biết được cấm kỵ đang ở chỗ Lạc Nam. Đối với Lạc Nam, đại thủ không có quá nhiều thù hận nên cũng chẳng muốn mượn chuyện cấm kỵ để vô số cường giả dồn Lạc Nam vào chỗ chết làm gì, thứ hắn thèm khác chỉ là cấm kỵ mà thôi. Hắn muốn âm thầm chờ đợi, chờ ngày mình trở nên mạnh mẽ vượt quá trình độ của vũ trụ này, sẽ bất ngờ cho Lạc Nam một kích trí mạng. Sau đó cướp đi cấm kỵ mà không một ai hay biết. Làm như vậy, Cấm kỵ mới vĩnh viễn thuộc về hắn. Còn tiểu tử Lạc Nam chỉ tạm thời giữ hộ thêm một thời gian nữa mà thôi. Về phần áp lực của nhị Lan Thần đang gánh chịu, đại thủ mở miệng đề nghị, hủy bỏ dung mạo đi. Nếu ngươi còn tiếp tục mang dáng vẻ của nhị Lan Thần, e rằng sắp tới nửa bước khó đi, càng đừng nói đến việc đúc thành thể chất thứ hai, gia tăng chiến lực được. Ta thấy đại thủ nói không sai. vu la cũng tán thành. Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm để xưng hùng xưng bá, không thể luôn bị vô số tai mắt ngấp ngé được. Chỉ cần ngươi hủy bỏ dung mạo, thậm chí dùng một hình hài hoàn toàn khác để dễ bề hành sự. Đáng hận. Nhị Lan Thần phẫn nộ đến run rảy cả ngươi. Nhưng hắn biết lời của vu La và đại thủ thật sự muốn tốt cho chính hắn. Trong bối cảnh không thể đeo mặt nạ, không thể khoát áo tràng hành tẩu bên ngoài, vậy chỉ còn cách hủy bỏ dung mạo. Để không ai nhận ra hắn là Nhị Lan Thần nữa. Ta đã đánh mất tất cả, nay lại mất thêm dung mạo có là cái thái gì? Vẻ mặt của Nhị Lan Thần trở nên ngoan lệ, kiên quyết nhìn Vu La và đại thủ, các ngươi ra tay đi, khiến ta càng giữ tận càng tốt. Được. Đại thủ cùng Vu La nghiêm túc gật đầu. Hai người đứng lên, đồng loạt dũi tay ra, lực lượng bá đạo bao phủ. À, à, à, à, à, à, à. thanh âm gào thét thảm thiết như lệ quỷ từ điện ngục vang vọng không gian vô số sinh vật nhỏ dưới lòng đất nghe thấy âm thanh này sợ hãi đến chuông rẫy có cùng tại chỗ ngay cả thở mạnh cũng không dám bên ngoài tinh không có nhóm khoảng 10 người thân khoát áo choàng đeo mặt nạ đang ngang nhiên hành tẩu đứng lại ngay lập tức một dòng quát nguyên Nghiêm đã vang lên Ken cankenken ke Theo sau đó là thanh âm trúc kiếm ngân vang khắp trời, một tổ đội thân khoác bạch y, tóc dài phiêu lãng nghiêm trang xuất hiện, từng người trên thân đều ẩn chứa kiếm ý. Trực kỳ oai vệ. Chúng ta là tổ chấp pháp của kiếm đế thành, phụng mệnh trung nghịch liên minh tìm kiếm tung tích nghịch lông. Chỉ huy tổ đội dùng kiếm là một thanh niên có dáng vẻ bất phạm, thái độ Trịnh trọng mở miệng, các vị là ai? Mau cởi áo choàng và mặt nạ để chứng minh thân phận. Ha ha! Tưởng ai xa lạ, hóa ra là người quen cũ, lăn lộn không tệ nha. Một trong hai kẻ dẫn đầu nhóm người thần bí mở miệng cười nhạt. Sau đó trong ánh mắt ngờ vực của đám chấp pháp kiếm đế thành, nhóm 10 người đồng loạt lộ ra dung mạo. Dẫn đầu của nhóm này là một nam và một nữ. Nam diện mạo kiên nghị. Thể trạng lực lưỡng, thân hình cao lớn. Nữ xinh đẹp như tiên, dịu dàng trang nhã, lại có khí chất lạnh lùng xa cách. Vô ưu, Minh Không. Là các ngươi Thanh niên chỉ huy bên phía kiếm đế thành cũng ngạc nhiên hô lên. Hiển nhiên, nhóm 10 người này chính là cường giả của Minh Gia và Vô Gia ở công lôn giới do Minh Không và Vô ưu dẫn đầu. Trước đây bọn hắn phụng mệnh Lạc Nam bảo vệ việc Long Tinh, nhưng từ khi ba vị chủ mẫu là Vương Y Vận, Diễm Hồng Liên và Băng Lam tịch trở về tọa trấn, với chiến lực kinh khủng của các nàng, vai trò của bọn hắn ở việc Long Tinh đã không còn cần thiết. Ba vị chủ mẫu cũng đề nghị bọn hắn lên đường trở về cung lôn giới. Tránh sơ xuất bại lộ thân phận là người của cung lôn giới ở việc Long Tinh thì không hay. Nào ngờ trong quá trình về công lôn vô tình gặp tổ chấp pháp của kiếm đế thành đang chấp hành nhiệm vụ. Mà thanh niên chỉ huy của tổ chấp pháp này cũng không phải người xa là gì. Hắn chính là kiếm nhai, từng là thiên tài nổi trội ở cung lôn giới, xuất thân từ kiếm gia thuộc kiếm giới. Năm xưa... Khi Lạc Nam giúp côn lung thoát khỏi đại nạn thượng cổ dị độc và dạ đế nổi loạn và trở thành cung lung thiếu chủ, ba người kiếm nhai, Vô Ưu và mình không từng muốn đầu quân về dưới trướng Lạc Nam. Đáng tiếc giả tâm của kiếm nhai quá lớn mà Lạc Nam lại không công nhận điều này. Dẫn đến kiếm nhai rời bỏ cung lung mà đi, biệt vô âm tính. Bây giờ gặp lại, xem ra kiếm nhai đã gia nhập kiếm đế thành, hơn nữa còn có thân phận không thấp. Trong lúc Vô Ưu và Minh không hồi tưởng, Kiếm nhai vẽ mặt cũng trở nên phức tạp. Tuy ở kiếm đế thành, nhưng danh tiếng của công lông thiếu chủ Lạc Nam và sự phát triển vượt bậc của công lông giới vẫn vang dội bên tai. Kiếm đế thành được công nhận là thế lực dùng kiếm mạnh nhất tiên giới, kiếm nhai lại được thành chủ thu làm đệ tử, trở thành một vị đế tử của kiếm đế thành, nhưng cũng biết mình khó thể so sánh với người đã là đệ nhất yêu nghiệt của tiên giới như Lạc Nam. Bất quá không thể so với Lạc Nam, chẳng lẽ hắn lại sợ vô ưu và minh không hay sao? Kiếm nhai hứng thú đánh giá hai người, phát hiện tu vi bọn hắn vẫn chỉ là đế giả, trong khi mình vừa thành công đột phá đại đế cách đây mấy ngày, lại thêm khả năng vượt cấp chiến đấu, mình không cùng vô ưu chắc chắn không phải đối thủ. Nở nụ cười tự tin trên miệng, kiếm nhai lấy tư thái cường giả đánh giá kẻ yếu hơn mình, điềm nhiên nói, không tệ, không tệ, các ngươi theo lạc nam lăn lộn rất khá nha, vậy mà đều đột phá tiên đế sơ kỳ hết rồi, không hổ là thiên tài cùng thế hệ với ta. Nghe trong giọng nói của kiếm nhai có ý chế dễu. Vô ưu sắc mạnh trở nên lạnh lùng nói, ngươi dám gọi thẳng tên của thiếu chủ. Đừng quên kiếm gia của ngươi còn làm việc dưới trướng của người nhờ có thiếu chủ mà kiếm gia. Đừng giải thích với loại người này. Hắn còn chưa nói hết câu, mình không đã khoát tay ngăn lại, nhìn kiếm nhai nói, nếu chúng ta đã chứng minh thân phận, vậy có thể rời đi được chưa? Đương nhiên là được. Kiếm nhai cười càng đậm. Bất quả ta thấy các ngươi tu luyện vất vả, làm việc vặt cho lạc nam mà tu vi mãi cũng kém hơn ta, có muốn rời khỏi hắn theo ta hay không? Ta sẽ xin sư phụ là kiếm đế thành chủ giúp các ngươi đột phá trong thời gian ngắn. Lão sư Chúng cường giả minh gia cùng vô gia đứng phía sau nổi giận. Kẻ này dám xem nhẹ thiếu chủ giống như thần nhân trong mắt bọn hắn. Cả đám bùng nổi lực lượng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Tổ chấp pháp của kiếm đế thành sát cơ bạo phát, kiếm ý vang trời. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, dương cung bạc kiếm. Kiếm nhai, nể mặt chỗ quen biết cũ, ngươi lại muốn khiêu khích chúng ta thật sao? Minh không ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Kiếm nhai đắc ý nhúng nhúng vai, cũng vì niệm tình xưa, ta mới muốn các ngươi có tương lai tốt hơn, lăn lộn dưới trướng lạc nam để làm gì mà thực lực còn kém hơn ta. Kiếm nhai trong lòng vô cùng sảng khoái. Hai kẻ này năm đó nguyện đi theo lạc nam, chỉ có hắn là từ bỏ rời đi, để hiện tại thực lực của hắn vượt trên hai người, sao có thể không nhân cơ hội chăm chọc. Nào ngờ, lời của hắn lại khiến Minh không cùng vô ưu bật cười, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy kiếm nhai nói, ngươi nói chúng ta tu vi thấp hơn ngươi, chúng ta nhận. Nhưng ngươi nói chúng ta đi theo thiếu chủ mà thực lực kém hơn ngươi, ai cho ngươi sự tự tin. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi mạnh hơn ta không thành? Kiếm nhai khinh khỉnh hỏi. Vô ưu đã sớm không nhìn được, chậm rãi bước lên một bước, hai tay siết chặt vào nhau. Nở nụ cười tàn khốc, nếu ngươi muốn biết, ta không ngại chứng minh ngươi chỉ là con ếp ngồi đáy giếng.